q một chương ba trăm bảy mươi bốn khi nợ sàng người p h ả n kích chương ba trăm chín mươi bốn khi nợ sàng người p h ả n kích chương trước chương sau tiến tiêu căn cứ mấy cái gian phòng bị lâm thời đổi thành nhà tù mấy tên bị bắt hín đờ sàng người liền bị gián tại trên trần nhà sắp xếp bên trong binh sĩ ra tay vô cùng ác độc không có lưu tình chút nào bọn hắn cùng hín đờ sàng người giao c h i ế n m ấ y tháng biết những n à y thành kính diêm ma tín đồ có hạn n à o dung lượng đều cống hiến cho diêm ma không có nhiều không gian trang những vật khác bọn hắn mười phần cố chấp vì diêm ma có thể làm được bất luận cái gì không phải người tội ác đối với mấy cái này tín đồ cùng nhiệt không thể có chút nào nương tay hai tay để chân binh sĩ bởi vì hành hình đã sớm toàn thân đại hãn dính nước dây lưng quất vào trên thân thể người có thể trình độ lớn nhất phóng đại thống khổ nóng bỏng ánh đèn trực tiếp đánh vào những n à y tín đồ vết thương trồng chất trên thân đem bọn hắn nướng sức đầu mẹ chán những binh lính này có được phong phú khảo vấn kinh nghiệm bọn hắn tại dùng mất nước cùng n g ẩu đả khiến cái này tín đồ tới gần sinh lý cực hạ đem trong đầu vật hữu dụng toàn móc ra Đây cũng là không có không biện pháp biện là pháp pháp, sắp xế có chút xấu hổ hắn nguyên bản vỗ bộ ngực cam đoan có thể để cho những tù binh này ngoan ngoan phun ra biết đến hết thảy không nghĩ tới lần này chộp tới tất cả đều là xương cứng đều sắp bị tươi sống hút chết còn không chịu thổ lộ bất kỳ vật gì sắp xếp dài những n à y đáng chết hín đờ săng người miệng quá cứng tay ta đều nhanh đánh gãy vẫn là không hỏi ra cái gì lý mục lắc đầu những n à y tù binh cũng không phải ổ r ỗ bổ r ỗ từ nhỏ bộ lạc tiểu tụ cư điểm kéo tới trắng đinh bọn hắn hẳn là ổ dỗ lệ thuộc trực tiếp lực lượng từ nhỏ bị ổ dỗ bổ dỗ từ bộ lạc bên trong chọn lựa ra trải qua tàn khốc huấn luy đừng đem bọn hắn giết chết ta đã liên hệ cấp trên đến áp giải những n à y tù binh máy bay trực thăng đã nhanh đến cấp trên tự nhiên có là tinh thần lực năng lực giả đào mở đầu góc của bọn hắn bất luận những n à y tù binh có bao nhiêu thành kính thứ ba mức năng lượng tinh thần lực năng lực giả đều có thể mạnh mẽ dùng tinh thần lực sóng độc đến trí nhớ của bọn hắn mấy cái này tù binh hiển nhiên nghe hiểu ra hạ ngữ bọn hắn hơi c h ó n g trên mặt toát ra vẻ tuyệt vọng cái này cùng bọn hắn kế hoạch khác biệt ô rô bồ rỗ chuẩn bị thông qua lạch trong dãy núi lối đi bí mật vận chuyển đại lượng binh lực tiến vào gia hạ người phòng tuyến hậu Vì thực tại hiện cái này, kế hoạch chiến lược, ra hạ cái lược, người này lặn kế ra bởi ê n trong núi liền phần người quan huy hết sức xuất sắc, những này cùng năng hiện bọn hắn trước mắt. trị hết xuất tại trí, phát trí. Ra gác gác dãy huy yếu hiểm chạm sức sắc, chạm hạ khả đều vị vô có bố b vậy có một bộ phận tinh nhuệ ổ r ô bộ rộ chiến sĩ đi đầu tiềm nhập lặn d ã y núi cùng nơi này hội binh liên hợp bọn hắn không định trừ bỏ những n à y chạm gác bởi vì này lại gây nên gia hạ người cảnh giác bọn hắn vô cùng có xâm lược tính tập kích những cái kia đi ra trạm gác tiến hành huấn luyện gia hạ người để chỉ có thể c o đầu rút cổ tại trạm gác bên trong đem bọn hắn biến thành mắt ngủ trước đó chú đóng ở nơi này r a hạ người mười phần thức thời nhận được mấy lần tập kích về sau liền mười phần an phận trốn ở trạm gác bên trong không gian bọn hắn thậm chí còn đem thay ca thời gian đều nói ra để cầu bình an vô sự dù sao chỉ cần không tại nhiệm bên trong xảy ra chuyện bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì trách nhiệm không nghĩ tới lần này bọn hắn gặp phải không phải trước đó dạng kia đ ồ h è n nhát chẳng những không có cho r a hạ người một hạ mạng uy ngược lại đem bọn hắn tự mình ngã vào đi g a hạ người các ngươi cản rỡ không được bao lâu không được bao lâu đồng bạn của ta nhóm liền sẽ công phá cái này đáng chết chạm gác đưa ngơi mở ngực một bụng chém xuống đầu lâu hiến mà ta sẽ tại thánh chủ chạy xuống mật thần quốc bên trong nhìn các ngươi kia thống khổ v ạ n b ẹ o linh hồn một g ã tù binh cồn loạn đối với lý mục nguyền rủa lý mục khỏe miệng kéo một cái những n à y diêm ma cùng tín đồ thật không cứu nổi thật đúng là tin kia cái gọi là thần quốc bọn hắn tại chết về sau linh hồn sẽ chỉ bị diêm ma thối vệ tại thần vô tận hỗn loạn điên quần linh năng bên trong làm hao mòn hầu như không còn cũng không nói lời nào lý mục đem ngón cái đặt tại tên kia tù binh trên vết thương dùng sức ép ta phiền nhất chính là như ngươi loại này xuẩn cùng con sên không sai biệt lắm người ta liền đứng ở chỗ này có bản lĩ ngươi liền gọi các ngươi thái đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức để tên này tù binh con n g ư ờ i đột nhiên phóng đại cả người như là lên bờ cá dây rồi lấy phát ra chầm thấp hôi hôi âm thanh lý mục cũng không chịu nổi cụt sĩ bị câu k i a con x i n kích thích đang nuốt ở trong quần áo nhéo hắn bên hông thịt mềm đâu cố nén bên hông truyền đến kịch liệt đau nhức bất động thanh sắc lý mục nâng lên n g o n cái rút ra tờ khăn giấy xoa xoa coi chừng bọn hắn đừng để bọn hắn tự sát các binh sĩ nhao nhao gật đầu dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem lý mục bọn hắn mặc dù g i t nhau hín đờ sang người cũng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, nhưng khiêu khích kia là chân thực tồn tại kinh khủng tà thần tìm đường chết khiêu khích thật sự là rất có r ũ n khí đi ra cái này tràn ngập mùi mồ hôi bẩn cùng mùi máu tanh gian phòng lý mục sắc mặt có chút ngưng trọng h i nờ sang người sẽ không bỏ mặc biết mấu chốt tình báo đồng bạn rơi vào ra hạ tay của người bên trong tại biết tình huống về sau tất nhiên sẽ phát động lực lượng đến tập kích c h ẳ m g á c có bất kỳ động tĩnh gì ha cầm lấy máy bộ đàm lý mục đối tiềm phục tại trạm gác bên ngoài ban hai hỏi co đầu rút cổ tại trạm gác bên trong nhìn như an toàn trên thực tế lại là đem quyền chủ động giao cho hi n s a người chỉ có thể bị động bị đánh lý mục đương nhiên sẽ không làm ra ngu xuẩn như vậy chỉ huy hắn đem ban hai chia làm hai cái chiến đấu tiểu tổ phân biệt tiềm phục tại trạm gác bên ngoài hai nơi hiểm yếu vị trí bên trên giám thị hoàn cảnh chung quanh từ cao nguyên bay tới đối địa phi cơ tấn công cùng không chung pháo h ạ m cũng đang đổi u trên đường tới đều là hắn mánh liệt yêu cầu tranh thủ đến vì trạm gác cung cấp cường đại hỏa lực trợ giúp cũng không lâu lắm không chung liền chuyển đến xoay cánh đập nện không khí thanh âm từ lục hàng đoàn cất cánh máy bay trực thăng đ ặ t tới cùng đưa đón bọn hắn lúc chỉ có một khung hạng nặng máy bay vận tải lúc khác biệt lần này còn có hai khung hỏa lực cường đại máy bay trực thăng vũ trang hộ tống hai khung máy bay trực thăng vũ trang ở căn cứ chung quanh cao tốc tầng trời thấp xoay quanh n ư ơ n g t ự a theo tiên tiến điều tra hệ thống loại bỏ phụ cận có hay không hỉ nở sàng người ở nút hạng nặng máy bay vận tải bắt đầu phóng thích đại lượng nóng d i ễ m đạn chập rãi lơ lửng ở căn cứ trên không sắp xếp bên trong chiến sĩ đã đem trong phòng giam bị khảo vấn nửa chết nửa sống áp ra đem bọn hắn mang lấy đi hướng máy bay trực thăng lý mục tâm khẩn kéo căng đây hết thể quá bình tĩnh khi nợ sàng người không có khả năng không phản ứng chút nào cái này không phù hợp bọn hắn nhất quán tác phong đúng lúc này ban hai máy bộ đàm bên trong đột nhiên đáng chết đó là cái gì quái vật q u y một chương ba trăm bảy mươi năm tê xả quái chương ba trăm bảy mươi năm tê xả quái chương trước chương sau quái vật rốt cuộc là thứ gì lý mục tay nắm chặt lại kém chút đem máy bộ đàm bâm biến côn trùng không cũng có thể là rắn hoặc thàn lằn chiều dài vượt qua ba mươi mét nó đào đất chính cao tốc tiếp cận c h ạ n g gác ban hai ban trưởng thất vọng trong lời nói còn lưu lại nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi quái vật lúc c h ấ n kinh đáng chết các ngươi tiếp tục cần nút không muốn phát động bất luận cái gì công kích để tránh bị phát hiện lý mục ra lệnh về sau hướng về kia khung hạng nặng máy bay trực thăng phóng đi hắn một bên chạy trước một bên lớn tiến g hướng về hạng nặng máy bay trực thăng la lên cất cánh nhanh cất cánh những người khác rời đi máy bay trực thăng tìm địa phương ẩn nấp nhanh máy bay trực thăng phi công hơi kinh ngạc nhìn xem lý mục không biết cái này sắp xếp sinh trưởng ở nội điên làm gì chỉ có sắp xếp bên trong chiến sĩ bởi vì lý mục hy vọng d u y ê n cớ cơ cảnh rời đi máy bay trực thăng Khi khung máy bay trực thăng vũ trang người điều khiển hai thăng phát hiện dị thường, một đầu đất sụt chính khí thế người điều bay trang đầu đồng dạng máy một trực vũ dị trong n g a y mắt con quái vật kia đã chui được chạm gác dưới mặt đất mặt đất kịch liệt run run dày phòng ngừa bạo lực tưởng trong tiếng nổ vang sụp đổ một vật lớn trên mặt đất kiến trúc cũng đung đưa kịch liệt đ ù i đất tung bay p h ẳ n g phất địa c h ầ n giáng lâm nhìn thấy như thế trang diện hạng nặng máy bay trực thăng phi công giật mình sợ vỡ mật vội vàng điều khiển máy bay trực thăng trèo lên muốn cùng mặt đất kéo dài khoảng cách Vâng vết anh! nhiên nước nước, tận giữ ra Mặt một một đất đột đại đầu cái bị xé nứt ra một cái cự qu hình tam giác trên đầu bao trùm cứng rắn mà tinh tế tỉ mỉ vải ra một chương miệng rộng bên trong mọc đầy tinh mịn r ă n g nanh sền sệt nước bọn cùng thon dài lưỡi rắn từ trong miệng p h u n g ra thân thể của nó giống như rắn lại so phổ thông loài rắn tráng kiện không ít lưng nỗ lên nửa trước thân còn sinh trưởng hai con cường tráng hữu lực chân trước đây là diêm ma quý tộc tê x à quái có thể nương tựa theo linh năng ở địa mạch bên trong ghé qua tự nhiên đối với cuộc sống trên mặt đất cư dân tới nói là một cái đáng s ợ liệu sắc giả lý mục thông qua quái vật này thể nội phun trào tạ ác linh năng liên đ ạ đoán được thân phận của nó trong lòng căng thẳng hắn không nghĩ tới ổ dô bộ rộ thế mà lại có mấy tù binh phái ra cường đại như thế lực lượng diêm ma ngay tại bên trong biển sâu ngủ say ổ dô bộ rộ tại không có thánh tử tình huống dưới thúc đẩy thần quý y tộc cần trả một cái giá thật là lớn bọn hắn quả nhiên tại kế hoạch cái gì cần kịch liệt như thế ngăn cản để lộ bí mật tê xả quái thân thể mạnh hữu lực co rút lại cách vẩy dày đặc có thể rõ ràng trông thấy nó như l à như sắt thép cường tráng cơ bắp sau một khắc nó nương tựa theo vô lượng tự lực đem khổng lồ mà nặng nề thân thể từ dưới đất bắn ra đàng không mà lên mặt đất đang t ê xả quái phảng phất trong truyền thuyết thần thoại đàng rắn bằng hưng đặc không một chương miệng rộng hướng về dốc hết toàn lực trèo lên hạng nặng máy bay trực thăng c ă n xé mà đi hắn răng nhọn có thể nhẹ nhóm xé rách s á t thép nếu là máy bay trực thăng bị c ă n trúng trong khoảnh khắc liền sẽ bị xé thành lính kiện hai tên người điều khiển trên mặt nổi gân xanh đem hết toàn lực thao túng máy bay trực thăng tránh né c ă n xé mà đến miệng rộng quái vật nhấc lên đắc phong để cả bộ máy bay trực thăng kịch liệt run dậy câu cứu câu cứu rắn hổ mang số một rắn hổ mang số hai nhanh khai hỏa giết chết cái quái Trên k h một, quý quý tín một, một tiếng n g cả hai nước gót r tiếng nổ một phát gào thép mà đến đạn hỏa tiên trung đích đầu của nó sóng xung kích cùng mảnh vỡ chém vào nguyên bản quy tích để nó răng nanh dán máy bay trực thăng bay qua có sền sệt nước bọt vẩy ra tại máy bay trực thăng kinh chắn gió bên trên xì xì toát ra khói trắng lý mục ném xuống duy nhất một lần hỏa tiến máy phát xạ thật nhanh chuyển di tự thân vị trí tê xả quái có thể tại hắc cám địa mạch ghé qua làn da có được siêu cấp cảm giác bén nhạy năng lực nó không có khả năng không có chú ý tới mình vị trí quả nhiên tại thế sông k i ệ lực rơi vào mặt đất về sau đầu này giữ t ậ n quái vật liền hướng về lý mục phương hướng bay nào h mà tới đã bao lâu không có cái gì tồn tại để nó cảm giác được thống khổ nó muốn đem cái này to gan lớn mật con rệ b ó p chết trải quan nệm vững chắc mặt đất bằng thẳng bị cậy ra một đạo khe ránh dọc đường kiến trúc bị giống đồ chơi lệ ngã lý mục một bên chạy một bên âm thầm điều động thể nội linh năng hắn không muốn bại lộ thân phận của mình hy vọng kia hai khung máy bay trực thăng vũ trang người điều khiển có thể cơ linh một điểm đơn binh duy nhất một lần súng phóng tên lửa yếu kém phá giáp năng lực không cách nào tổn thương đến con quái vật này kia hai khung trên trực thăng hạng nặng chống tăng đạn đạo liền không nhất định hai khung máy bay trực thăng vũ trang bên trên phi công cũng không phải là hạng người vô năng chỗ ngồi phía sau vũ khí thao tác viên đã khóa chặt tê xả quái nguồn nhiệt đặc thù cũng bằng nhanh nhất tốc độ đem đạn đạo bắn ra ngoài hai cái phá giáp chiến đấu bộ nặng đến mười ba sáu ngàn khách để cả bộ máy bay trực thăng vũ trang cũng vì đó chậm nhẹ bốn cái kéo lấy khói trắng đạn đạo nhanh chóng đuổi kịp tại mặt đất toán loạn t xà quái lấy nó thân thể cao lớn đạn đạo muốn chệch ư ớ n g mục tiêu cũng là kiện mười phần khó khăn sự tình hoa anh liên tiếp muốn xe rách màng nhĩ tiếng nổ đạn đạo rắn rắn chắc chắc chúng đích t xà quái cao năng tuôn ra sẽ mở nó kiên cố lân m i ệ n g cho dù ở tầng tầng linh năng suy yếu hạn uy lực giảm nhiều vẫn như cũ chế tạo một cái dữ tợn vết thương mau tươi phun ra ngoài t xà quái khống chế cơ bắp phong bế vết thương nó phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng giống nên đón trong h u tốc tốc lòng của nó hiện lên một cái ý niệm trong đầu từ bỏ cùng lý mục còn có kia hai khung máy bay trực thăng vũ trang dây dưa tại mặt đất một trận rắn bỏ ra tốc về sau đột nhiên đằng không mà lên bay về phía bộ kia tốc độ cao nhất bay lên không hạng nặng máy bay trực thăng chỉ là trải qua ngắn ngủi kéo dài hạng nặng máy bay trực thăng đã kéo ra đầy đủ khoảng cách xà quái đã đủ không đến nó đớp tứ đi quái vật c á t cáp hạng nặng máy bay trực thăng phi công lớn tiếng hướng về sau lưng xà quái hô hào trong buồng phi cơ h í nợ sàng mặt người âm tính bất định vừa mới xà quái nhất cử nhất động tuyệt đối không phải tới cứu bọn hắn nhưng vào lúc này đại khí bên trong đột nhiên chuyển đến một trận làm cho người hít thở không thông hấp khí thanh là đầu kia xà quái đang hấp khí n ự c của nó khang chống đến cực hạ sau một khắc nó phun ra một đạo hắc linh năng q một chương ba trăm bảy mươi sáu hỏng bét thế cục chương ba trăm bảy mươi sáu hỏng bét thế cục không chung máy bay trực thăng kịch liệt run dậy trong cabin tràn ngập hấp người khói đặc một chút bộ kiện thoát ra dọa người ánh lửa thoáng như đi tới địa ngục tay lái phụ tay vô lực bưng phóng hắn bị vẩy ra mảnh vỡ tức mất nửa cái đầu phun ra ngoài máu tươi nhuộm đỏ nửa cái khoang điều khiển chỉ có chủ điều khiển tại đem hết toàn lực duy trì máy bay trực thăng cân bằng t u y ệ t đại đa số máy bay trực thăng đều là không có bắn ra chỗ ngồi bởi vì phía trên xoáy cánh đủ để đem bắn ra đến thành viên xoắn thành thịt muối t r ư ớ c nổ tung xoáy cánh lại tiến hành bắn ra lại sẽ gia tăng kỹ thuật độ khó lại đại bộ phận máy bay trực thăng bị đánh rơi đều là tại mười mấy m é t đến trăm m é t cực thấp không cực thấp không bắn ra là kiện mười phần nguy hiểm sự tỉnh cũng không đủ mở dù độ cao thành viên phi thường dễ dàng n ã chết hoặc trọng thương bởi vậy phần lớn máy bay trực thăng đều cường hóa kháng q u ả tính năng có thể tại máy bay rơi thời điểm mức độ lớn nhất bảo hộ th tại bị máu nhuộm đỏ hơn phân nửa kính chăn gió bên trên có thể trông thấy hoàng hạ t đại địa càng ngày càng gần bộ này máy bay trực thăng đã không kiên trì được bao lâu trong cabin tất cả mọi người thật chặt cố định trụ thân thể của mình chờ đợi lấy s u n g kích đến vê anh kiên cố cắt bòn sợi gốm s ứ thân máy bay trên mặt đất ném ra một đạo giải ngấn dọc đường cỏ hoang bị trực tiếp ép bình tại trượt hơn ba mươi mét về sau máy bay trực thăng rốt cục bị một cây đại thụ kẹt lại thân máy bay phía trước nhất chủ điều khiển trong nháy mắt mất đi trong cabin áp giải tù binh g i hạ binh sĩ trước tiên cầm xuống liếp về phía những cái kia bắt đầu ngao nghe muốn động lý ũ ngu xuẩn, n từ t r o mục nhìn xem vượt qua đỉnh núi máy bay trực thăng chân máy cao lại hạng nặng máy bay trực thăng vì tránh né tê xà quái phi hành hết tốc lực cái này dẫn đến máy bay rơi địa điểm hẹn tại mười mấy cây số bên ngoài đôi này không chung máy bay trực thăng chỉ là một đoạn nho nhỏ khoảng cách nhưng đối dựa vào bánh xe hành động bộ binh tới nói cũng có chút phiền thoái nhất là có nhiều chỗ cỗ xe không cách nào thông qua đáng chết đầu này t ê xà quái thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn thổ tức thế mà có thể bắn ra mấy cây xô xa vây anh một tiếng vang thật lớn hình thể khổng lồ t ê xà quái ẩm vang rơi xuống đất nặng nề g h thân thể toé lên trùng t i ê n bụi mù hai khung máy bay trực thăng quanh quẩn trên không chung một vòng về sau nhắm ngay mặt đất xà quái bóp cò súng liên tiếp đạn hỏa tiễn từ treo trên kệ hỏa tiễn tổ bắn ra hỏa tiễn động cơ công tác thanh âm tựa như phong Sẽ rách lấy một à n g tiếng sung thê cuốn l lương khí tiếng gạo tê xả quái lần nữa phun ra t h í mạng thổ tức hắc linh năng cao độ ngưng tụ bóp méo dọc đường không khí Bị đ hãng động, động bay bay gác bên trong các binh sĩ phát ra trùng tiên tiếng hoan hô bọn hắn cũng không phải con rắn kia quái đối thủ nếu như máy bay trực thăng vũ trang bị đánh rơi phiền phức của bọn hắn liền lớn toàn bộ căn cứ đều không có mấy người có thể tại xà quái tập kích hạ sống sót một cái khắc khung máy bay trực thăng vũ trang vũ khí thao tác viên đem chống tăng đạo đạn chỉ đạo hình thức hoán đổi thành tv chỉ đạo loại này chỉ đạo phương thức độ chính xác cao hơn chỉ là đối thao tác viên yêu cầu cũng c à n g cao c ầ n t ạ i rõ ràng độ không cao màn hình hình ảnh bên trong không ngừng điều chỉnh chống tăng đạo đạn phi hành tư thái phổ thông nhân loại không cách nào tiến hành loại này thao tác hắn là thứ năm mức năng lượng t r ư ớ c nghiệp giả mới có thể miễn cưỡng làm được cái này đầu xà quái sinh mệnh lực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn dù cho hạng nặng chống tăng đạn đạo cũng vô pháp một cách mất mạng chỉ có đánh chúng yếu hại mới có thể trọng thương con xúc sinh này Chống tê ă n đạn g gào đạo thét l n thoát t ly r e xả quái trả thù tâm cực mạnh nó chuẩn bị cho những này nhân loại hung hăng sau một kích rời đi sau một khắc gào thét mà đến chống tăng đạn đạo hung hăng trúng đích đầu của nó lân phiến hòa với máu me tung toái mà lên tôn ra thậm chí xuyên thấu nó kiên cố s ư ơ n g sọ thương tổn tới đầu của nó s a quái phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết nó bị đả thương nặng tầm mắt bởi vì sung huyết biến thành huyết hồng liền ý chí cũng bắt đầu trở nên mơ hồ trong lòng dâng lên một tia sợ hãi nó mới từ ngủ say bên trong thức tỉnh không đến bao lâu cũng không muốn cứ như vậy chết tại nhân loại trong tay linh năng phun trào dưới thân bùn đất lập tức biến như nước thể lưu nó thân thể cao lớn nhanh chóng chìm vào bùn đất bên trong chui xuống đất thoát đi lý mục nhìn xem biến mất trên mặt đất đ ô i dài mặt khóc o i lần này phiền thoái tiếp theo máy bay vận tải không hạng nặng má hai khung máy bay trực thăng vũ trang nhưng không cách nào mang người hiện tại trạm gác bị con quái vật này quái rối tinh rối mù đã mất đi phần lớn lực phòng ngự tù binh cùng máy bay rơi đồng dạng tại mười mấy cây số bên ngoài ban đêm chẳng mấy chốc sẽ đến tình thế lập tức trở nên hỏng bét đến t ự điểm ban ba lưu lại thanh lý trạm gác phế tích tu bổ phòng ngừa bạo lực t ư ờ n g lỗ hổng ban một ban hai cùng ta cùng một chỗ đi máy bay rơi điểm cứu viện rơi xuống tổ máy đem những tù binh kia mang về lý mục nửa quỳ trên mặt đất nhìn xem hai k u n g ở giữa không chúng xoay quanh máy bay trực thăng vũ trang những n à y máy bay trực thăng du liêu kiểm tra không được bao lâu nhiều nhất sau nửa giờ liền phải trở về địa điểm xuất phát tin tức tốt duy nhất là cố định cánh phi cơ tấn công cùng không c h u n g pháo h ạ m qua không được bao lâu sẽ đến trợ giúp động động nếu như không muốn nửa đêm bị hín nờ sang người cắt vỡ hết hầu liền tờ mở làm cho ta chỉ toàn động hắn có loại dự cảm bất tưởng h ì nờ sang người sẽ không đem tất cả hy vọng đặt ở một con xà quái bên trên bọn hắn bộ binh có lẽ ngay tại cái nào đó trên đỉnh núi nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động thiếu toàn bộ l ặ n d ã y núi đều đắm chìm trong dư huy hảo quang bên trong ngày xưa ở hai nơi này phiến trong dãy núi h i n d e r sằng t sơn dân cũng đã xua đuổi lấy b ầ y dê về thôn nhưng bây giờ chỉ có liên miên cỏ hoang tạp tây tại gió núi hạ hào rung động cả tòa núi giống như chết rồi bánh xe ép qua đá vụn dù cho bọc thép xe việt giã giảm sốc hệ thống cực dai vẫn như cũng bị lắc lư cái mông đ a u nhức lý mục ngồi ở vị trí kế bên tài xế đỏ t r ờ i chiều bực vòng quanh hắn kiên nghị gương mặt hai con đ ủ n chiến khoác lên liếu nghi mặt đồng hồ bên trên trong ngực ôm một chi xuống trường con mắt hiếp hắn đang quan sát xa xa vùng núi có hay không người tung tích. mắt mẹ gió núi từ cửa sổ xe đập vào mặt vốn là kiện cực hài lòng sự tình nhưng hắn trong mắt lại không chút nào bung l ỏ n g nơi này là hín đờ sáng người địa bàn bọn hắn làm thổ dân đối với địa hình hiểu rõ viễn siêu mới tới nơi đây ra hạ người l ặ n dây núi địa hình phức tạp có quá nhiều địa phương thích hợp bọn hắn mai phục cầm lấy xe t ả i máy bộ đàm ban hai có bất kỳ động tinh gì a ban hai tại đội xe phía trước nhất không từ trường thành giống cùng tia h ồ n g ngoại thành giống đều không có bất kỳ cái gì phát hiện nơi này chỉ có cỏ hoang không có bất kỳ cái gì những vật khác Máy đàm bộ b ê ngồi t r o n ban h ban t r ở n g phía sau chỗ ngồi chiến sĩ trương đào hỏi hắn là năm nay mới nhập ngũ tân binh nghiên kỷ mới một mươi bốn tuổi bất quá họa sợ tệ lẹn bên trên người phổ biến trưởng thành sớm bình quân tuổi thọ cũng ngắn một ư ơ i bốn tuổi đã có thể tính bên trên người trưởng thành rồi ai biết được sau lưng của bọn hắn thế nhưng là có chân thần thần không có khả năng mắt mở to xem chúng ta giết sạch tín đồ của mình thao tác trên m ũ i xe lựu i đạn súng máy dương tinh thần có chút bi quan hắn vô vô tự mình lựu i đạn súng máy trong tay chúng ta vũ khí nhưng không cách nào giết từ thần thậm chí liền thần quyến tộc đều giết không chết làm r a hạ quân nhân bọn hắn biết đến muốn so trên hoang dã các l i ề u dân nhiều rất nhiều tại trung châu thường có phát sinh thức tỉnh thánh ma quyến tộc đổ sát sự kiện cái này đều cần điều động quân đội cùng đội cơ động tiêu diệt liên quan tới thánh ma c h i thức cũng không thể tránh khỏi tại binh sĩ bên trong lưu truyền không sao chúng ta phía sau cũng có thần thần sẽ vì chúng ta giết chết hỉn đỡ sảng người chân thần t r ư ơ n g đào lời thề s o n sắt lý mục lắc đầu không có giải thích những binh lính này không biết cái gọi là thần bản chất mới có như thế ngây thơ ngôn luận bất quá diêm ma hoàn toàn chính xác sẽ không bỏ mặc hỉn đỡ sảng người d i ệ vong cũng không đủ chất dinh dưỡng bị bức xạ hạt nhân trọng thương thần muốn phục hồi như c ũ cần tốn hao mấy trăm năm thời gian máy bộ đàm bên trong đột nhiên vang lên ban hai ban trưởng thanh âm đáng chết sắp xếp dài trước mặt kia phiến rừng rậm không có đường chúng ta cần đi bộ. lý mục chân mày cao lại hạ tại trạm gác bên trong cũng đã thấy được kia phiến rừng rậm chỉ là không nghĩ tới cánh rừng bên trong liền cung cấp c ố xe mở qua đường nhỏ đều không có đi bộ xuống xe đi bộ chúng ta đi bộ chạy tới máy bay rơi địa điểm đem xe nấp kỹ đ ừ n g chờ chúng ta trở về thời điểm xe đã không có các binh sĩ có chút tiếng oán than dậy đất tại trong đêm xuyên qua một mảnh sơn lâm cũng không phải kiện làm cho người vui sướng sự tình dù cho chỉ có ba bốn cây số khoảng cách cũng đầy đủ đem bọn hắn dậy vò tinh bị lựa tẫn sắp xếp dài chúng ta không thể về trước đi đợi đến ngày mai lại tới a ban hai ban trưởng có chút do dự đề nghị ở buổi tối lên núi lâm khả không phải một cái lựa chọn tốt bên trong chỉ cần mai phục mấy cái hinders t h n g thổ dân cũng đủ để giết sạch chúng ta mặt trời sau cùng dư huy cũng tan vào tối tăm mộ bên trong trời lờ mờ lặng dây núi bày biện ra thanh lông mày hình dáng roi mắt nhìn lại trong tầm mắt một mảnh hỗn độn không phân do núi hoang d a cùng bầu trời ở giữa giới hạn lý mục lắc đầu cự tuyệt ban hai g i i đề nghị chúng ta có nhìn ban đêm nghi những cái k i a hinders t h n g người nhưng không có tại trong buổi tối ưu thế của chúng ta càng lớn nếu như ngày mai tới ban ngày gặp được hinders t h n g người ngược lại muốn p i ề n t a i hơn ấn mệnh lệnh của ta xuống xe xuyên qua mảnh rừng núi này. lục hàng dẫn đạo viên đã phát tới tin tức tiếp theo khung trực thăng vận tải sẽ tại sau ba tiếng đến chúng ta muốn tại trong vòng ba h đem những cái kia tù binh mang về trả gác dựa vào trước đó tích lũy được hy vọng tất cả binh sĩ vẫn là tuân theo hắn mệnh lệnh tại dùng nhánh cây đem bọc thép xe việt giã giấu đi về sau đi vào mảnh này đen nhánh rừng rậm tiên tiến nhìn ban đêm nghi cơ hồ không có điểm rẻ chỉ là tầm mắt đ ô n g biến thành một mảnh lục để cho người ta có chút đầu váng mắt hoa lý mục đi tại phía trước nhất thân thể cung đem bán súng đệ vào trên hoa bay trong màn đêm sân lâm tại nhìn ban đêm nghi trong tầm mắt càng lộ vẻ quý dị bầu trời đen kị nhưng lý mục vẫn như cũ nương tựa theo cường đại phương hướng cảm giác hướng về máy bay rơi địa điểm tiến lên tại phiến rừng rậm này trung hành quân nếu là đi nhầm phương hướng phiền phức liền lớn một trận vũ cánh thanh â m b ầ y chim bị kinh động phát ra ồn ào liệu d ị âm thanh bay đến không trùng tại mọi người phía trên lượn vòng lấy thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng độ cao cảnh giác tại ban đêm xuyên qua phiến rừng rậm này hao tốn so trong dự liệu còn nhiều hơn thời gian may mà không có gặp được hỉ nợ xả người có thể là bọn hắn coi là đầu kia tê xả quái đã làm rơi mất tất cả tù binh cho nên không tiếp tục phái người tới xuyên qua phức tạp mật lệnh về、sau. con đường sau đó liền nhẹ nhõm rất nhiều bọn hắn rất nhanh liền phát hiện bị đốt cháy đen máy bay trực thăng hải cốt nhân viên phi hành đoàn ngay tại hải cốt bên cạnh bọn hắn tính cảnh giác rất cao tại lý mục biểu lộ thân phận về sau mới nâng lên học súng chúng ta cần bác sĩ người điều khiển phần của bị trọng thương trong đầu chảy máu còn có người xương đuổi gãy lý mục can đ u ổ i máy bay trực thăng rất nhanh liền đến bọn hắn mang theo bác sĩ tới thương thế của các ngươi chẳng mấy chốc sẽ đạt được xử lý thù binh nhóm đâu bọn hắn thế nào bọn hắn không có việc gì chỉ là có chút không thành thật cho bọn hắn mấy cái báng súng về sau mới an tính lại nếu như các ngươi tới ch Ta liền muốn đập chết Trở trên tĩnh, phất triệt từ liền người phiến về muốn bọn hắn. Trở về trên đường đồng dạng 10 phần bình tĩnh, phản nở sáng đập để hí khi u vực này b ế nợ mất.、Lý、mục một Lý l do dự á sang người khẳng định trở về kiểm tra hạng nặng máy bay trực thăng hải cốt khi bọn hắn không có phát hiện thi thể thời điểm tất nhiên sẽ biết tù binh nhóm còn chưa chết phiến rừng d ầ m này là thông hướng chạm g á c khu vực cần phải đi qua hy vọng những n à y mìn nhảy có thể cho bọn hắn một kinh hỷ một chỗ hí nở đ sằng người hạ trại địa dùng thạch đầu lũy thành đống lửa bên trên bầy nôn nồi hỏa diễm cháy hưng ơ hực trong nồi nước canh lá a lộn t ả n mát ra quần q u ầ n bạc khí có con dê bị treo ở thịt câu bên trên một gã đánh lấy mình trần chiến sĩ gọn gàng đem nội tạng cùng da lông dọn dẹp sạch sẽ cắt lấy từng khối tươi non thịt dê ném vào khỏa bên trong một tên khác chiến sĩ lấy ra túi đổ chút cây h i ế n mạch cùng hương liệu đi vào những cái kia bọn tiện dân tại bọn hán cường đại vũ lượt dưới không dám có bất kỳ phản kháng chỉ là những n à y đáng hận bọn tiện dân càng ngày càng già hoạt hai từ cùng phụ nữ đều trốn đi. trong làng chỉ còn lại có chút tuổi già sức yếu lao nhân liền liền đồ ăn cũng không có lưu lại bao nhiêu tại những n à y cùng n h i ệ t tín đồ trong mắt phổ thông hín đờ sằng người chỉ là thần cứu non mà bọn hắn thì là thần người chăn nuôi cứu non đối người chăn nuôi không phải là cho lấy cho đ ò t sao những n à y đáng chết dân đen thế mà dám can đảm trộm gian dùng m ạ n h lưới thật là đáng chết tại đống lửa bên trong tăng thêm mấy cây khô ráo nhanh cây hỏa diễm lập tức biến vỡ hơn lướt qua lơ lửng ở tô mì bên trên phù cạt bã tươi canh hương khí đập vào mặt ngoại vi sinh hóa tấn bánh long có chút sao động bọn chúng cũng đói bụng cái này đội hín đờ sang người chính là tập kích khu vực an toàn kia nhóm người nương tựa theo sinh hóa tấn mánh long tại địa hình phức tạp cường đại cơ động năng lực bỏ rơi phía sau ra hạ người truy binh chỉ là đường dài bốn ba khiến cái này sinh hóa tấn mánh long thể lực tiếp cận cực hạn có chiến sĩ vội vàng bảy tám cái dê đi vào những n à y manh thú bên cạnh sinh hóa tấn mánh long khí tức nhường một chút đám dê con nhiếp nhiếp phát run không đợi bọn chúng chạy trốn cơ khó dằn nổi sinh hóa tấn m á n long nhóm liền bay n h o mà lên đem dê con ép đến trên mặt đất sắc bén răng nhẹ nhóm xé mở dê con da lông đem k ố i lớn cơ bắp giật xuống ăn như hổ đói nuốt vào trong b trên mặt đất cũng chỉ còn lại có chút lông dê cùng xương cốt mấy cái tấn mánh long nhàm chán đá lấy xương cốt chơi cái này máu tanh một màn không có ảnh hưởng đến địa h ì n lì cả khẩu vị nàng ngồi xếp bằng đem kiếm đặt ở trên đầu gối v ư n g lấy một con chén nhỏ miệng nhỏ liền bánh nếp uống canh thịt nghỉ ngơi kết thúc về sau tiếp tục đi đường chúng ta nhất định phải nhanh tiến hành xuống một đợt tập kích hấp dẫn những cái k i a r a hạ người lực chú ý kéo dài thế công của bọn hắn thần đám sứ giả ngay tại chậm rãi từ dài rằng giặc trong mê ngủ tỉnh lại so g ợ ý bên trong tiên đoàn sơ mấy năm tựa hồ là rơi xuống tại đức kiển cao nguyên đạn hạt nhân, nhân qu dẫn đến thân đạn vỡ tan cường độ cao phóng xạ đánh gãy ngủ say đây cũng không phải là chuyện gì tốt vừa mới thức tỉnh quyến tộc ở vào suy yếu nhất trạng thái dài đến vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm giấc ngủ đã sớm đưa chúng nó t ổ n chữ năng lượng tiêu hao hầu như không còn một khi gặp gỡ gia hạ người sẽ là một trận không có chút nào sức chống cự đổ sát lúc đầu lấy ô tô bổ rộ kế hoạch bọn hắn là không sẽ cùng đến gia hạ quân đội đánh trận địa chiến đối mặt gia hạ người to lớn vũ khí ưu thế ở chính diện trên chiến trường bọn hắn căn bản không phải đối thủ chỉ có tại g a hạ người chiếm lĩnh hơn phân nửa cao nguyên cần chia binh đóng giữ lúc cùng bọn nhưng vì những cái kia vẫn ở tại trạng thái h ư n h ư ợ c quyến tộc nhóm ổ rồ bộ rồ chỉ có thể cắn răng cùng gia hạ người cứng đôi cứng kết quả bại một lần lại bại lực lượng tổn thất nghiêm trọng loại tình huống này sẽ không tiếp tục quá lâu quyến tộc nhóm ngay tại nhanh chóng khôi phục thực lực giống tê x à quái loại này sinh mệnh lực kéo dài quyến tộc đã trở lại đình phong gia hạ tại đức kiển cao nguyên binh lực không đủ bọn hắn không phải là quyến tộc đối thủ nhưng vào lúc này một gã đứng đấy hí nờ sang chiến sĩ đầu đột nhiên bạo tạc phương xa cao tốc bay tới đạn từ hắn chán lập vào tại trong đầu bạo tạc cường đại xóm xung kích đem cứng rắn xương sợ v hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi mấy xui xẻo hinders thằng chiến sĩ bị đánh trúng máu me đ ồ n g địa địch tập là tay bắn tỉa địa h n l ù cạ đem trong tay bắt q u ă n g r a rút kiếm mà lên lại có một gã chiến sĩ bị đánh trúng bắn nổ đạn trúng đích dưới sương sườn trong nháy mắt xé nát nửa người huyết n ụ c cùng xương vỡ tư tán về r a huyết tinh dị thường xác m ạ n ngươi mang mấy người bên trên sinh hóa tấn mánh long đem tay súng bắn tỉa kia bắt tới những người khác tìm kiếm n i ệ m hộ hỏa lực áp chế địa hệ l ù cạ trong lòng nghi hoặc hành tung của bọn hắn mười phần t n nấp trên đường đi cẩn thận tránh đi gia h làm phương hướng tây bắc đạn là từ phương hướng tây bắc phong tới tay bắn tịa không có sử dụng tinh thần lực song khóa chặt mục tiêu ta không cách nào xác định vị trí của hắn địa h y đến, lụy ca hô địch quân tay bắn tịa cũng không đơn giản có thể đem khí tức của mình che giấu rất tốt nàng thậm chí không cách nào bằng vào cảm giác bén nhạy xác định vị trí của đối phương chỉ có thể bằng vào đạn đường đạn phán đoán đại khái phương hướng được rồi hắn chết chắc s a m ạ n kéo một cái dây cương sinh hóa tấn mánh long liền tại đất hoang bên trên chạy hết tốc lực phía sau hắn theo sáu cây sinh hóa tấn mánh long kỵ binh đồng dạng tràn đầy tự tin dù cho mặt đất long đong bất bình sinh hóa tấn mánh long vẫn như cũ có thể chạy ra tám mươi km bên trong mỗi giờ cực tốc hai ba cây số khoảng cách khoảng chừng nửa phút liền có thể xông đến hắn không tin có người có thể tại cự ly xa mệnh chung như thế di động cao tốc mục tiêu sau một khắc một gác kêu khóc lấy kỵ binh gấp rút nhưng chúng đạn đạn nổ bay hắn trên nửa thân thể đem hắn chỗ cơ sinh hóa tấn mánh long cũng nổ máu me đ ồ n g địa còn chưa chờ bọn kỵ binh kịp phản ứng tại hắn bên trên một gã đồng bạn khác cũng trúng đạn thân thể tàn phế từ sinh hóa tấn mánh long trên thân t r ư ợ t xuống tay súng bắn tỉa kia tay rất ổn mỗi một lần nổ súng khoảng cách cơ hồ hoàn toàn giống nhau mà lại mỗi một tiếng súng vang liền có một gã hỉ nở sang người bị đánh chết đáng chết công kích đừng dừng lại tiếp tục công kích xạ mạng tự tin bị không ngừng từ tọa kỵ bên trên trở xuống thi thể đập nát như hắn điên cùng la lên túi thấp người đối tay súng bắn tỉa kia hận t ấ u xương rất nhanh tất cả kỵ binh chỉ còn lại có hắn một người. nhưng hắn cũng xông ra hai cây số tay súng bắn t ỉ a kia hẳn là ngay tại cây bên này xã m ạ n không tin có người có thể tại ngoài hai cây số không dựa vào tinh thần lực sóng mỗi một súng t r ú n g đích mục tiêu hai mắt đỏ bừng quét mắt liên miên c ỏ hằng o hắn muốn đem tên kia đáng chết tay bắn t ỉ a b ắ t tới dù n g a o đem nó thịt trên người từng mảnh dọc thịt ở dưới mới có thể tiêu mối hận trong lòng rất nhanh hắn tâm thật sâu chìm xuống dưới nơi này không có vật gì tay súng bắn t ỉ a kia cũng không ở chỗ này sau một khắc một phát từ nơi sa phong tới đạn chung đích sa m ạ n đầu đem thất hồn lạc phép hắn giết chết quy một chương ba trăm bảy mươi chín thường cùng kiếm quyết đấu. Chương 379, thương cùng kiếm quyết đấu ngay tại x à mạn bị đánh chết một khắc này thì h n l ì ca đột nhiên động cầm kiếm mà lên bắn ra tốc độ của nàng nhanh đến cực h ạ n trong không khí kéo ra khỏi làm cho người sợ hai khí tiếng gạo phản phất có một cố đoàn tàu cao tốc gào thét mà qua dọc đường có hoang đều bị khí xoay xé rách lấy bay lên không trùng trên đường đi phi xa tàu thạch thanh thế kinh người chỉ là ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt nàng liền phóng qua sinh hóa tấn m á n h long kỵ binh thi thể hướng về đạn phóng tới phương hướng bay thẳng mà đi lý mai nửa quỳ kéo một phát thường xuyên rời khỏi ổ đạn bên trong vỏ đạn một lần nữa lên đạn dù cho h ệ a hệ lỉ cả tốc độ vượt qua hai trăm cờ m ở h ở tại nàng đạn thời gian dưới vẫn như cũ có thể rõ ràng khóa chặt k h ắ c nhất cử khẽ động nàng cảm giác tự mình phảng phất một đầu thời gian chi hà bên trong nhảy ra cá cùng toàn bộ thế giới móc ra trở thành một gã siêu n h i ê n vật ngoại người quan sát tại trong tầm mắt những cái kia nâng lên cắt bụi bay múa cỏ hoang đều phảng phất hổ phách bên trong côn trùng bị đông cứng tại không trung chỉ có cái thân ả n h kia vẫn như cũ chậm rãi không thể lay động rút ngắn khoảng cách lý mai có thể rõ ràng trông thấy h ỉ hệ lỉ cả kia bay múa sợi tóc trên mặt tàn nhang cùng trên trán tràn đầy sát khí nàng trước dùng tinh thần lực sóng khóa chặt đ ệ a hệ lụy cả mi tâm sau đó quả q u y ế t b ó p có súng kích châm va chạm lửa có sẵn đốt lên đặc thù phối phương phối trí thuốc nổ chứa đựng tại thuốc nổ bên trong năng lượng hóa học trong nháy mắt chuyển hóa làm động năng cùng nhiệt năng thôi động hổ phách hơi mở linh năng đạn bay ra nòng súng tại một loại ngọn lửa bay múa họng súng d i ễ m bên trong linh năng đạn giống một con nhạy bén chi bay hướng về hệ lụy cả, cả trong lòng đột nhiên phát lạnh trường kiếm trong tay điên cùng cảnh báo đ ó lấy liền cảm giác được một cố cường đại đến cực điện tinh thần lực sóng khóa chặt chính mình chân phải trên mặt đất đất đầy Thì hẹn n lỷ cả cả g đạn đạn sau một khắc trường kiếm trong tay mặc đến tử vong uy hiếp cắm vào trường kiếm bên trong thần kinh bởi vì không có như bản thể nhiều như vậy tạm nghiệm có nhiễu có được gần như thần mà mình chi chiến đấu trực giác có thể ngay đầu tiên làm gốc thể cảnh báo chối này khúc lưới đao kiếm đã đã cứu mấy lần h ị a hình ly c ả mệnh không có né tránh phóng tới đạn nàng trước tiên phán đoán uy hiếp nơi phát ra đem kiếm nhất dựng thẳng ngăn tại trước người vê anh sắp bén đến cực điểm lưới kiếm nhẹ nhõm đem phóng tới linh năng đạn gọt vì làm hai nửa nhưng kịch liệt bạo tạc vẫn như cũ phát sinh một mảnh nhiệt độ cao hỏa vân thôn vệ hệ lùy ca tịch lệ thân ảnh từ hỏa vân bên trong nhảy ra nàng lúc này có chút chật vật tại linh năng bảo vệ dưới nóng dựng hỏa vân không có cách nào trọng thương nàng lại tại tóc cùng quần áo bên trên đốt ra điểm điện phá lỗ liền liền trắng non gương mặt đều bị hôn cháy đen k h ố i khối đáng chết địa h ì n l ì y cạ sát khí sắp sôi trào nàng thân hình loé lên liền lần nữa hướng về đạn phóng tới phương hướng n ộ i t i ế n khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn t h ị lực xuất sắc địa h ì n l ì y cạ thậm chí đã có thể nhìn thấy tay súng bắn tịa kia, kia thân ả n h lý mai trên mặt không có chút nào thất kinh vẫn như cũ tỉnh táo nắm chặt súng trường nắm chuẩn lấy cao tốc tới gần đ ị c h nhân một tiếng súng vang lần này nàng bắn ra chính là linh năng đạn xuyên giáp mà không phải cao bạo đạn cao tốc phi hành đạn phát ra thê lương tiếng gạo địa h ì n luy cạ trong mắt loé lên một tia khinh miệt tay súng bắn t nhưng bị quản chế tại linh năng cường độ cùng súng trường khẩu kính đôi nàng uy hiếp có hạn trường kiếm báo cảnh cảm giác được bay vụt mà đến đạn địa hệ l ì c ả cũng không có tránh né mà là đem kiếm nhất hành đang một tiếng vang vọng cứng rắn linh năng đạn cùng sắc bén mũi kiếm kịch liệt đụng trạm địa hệ l ì c ả cảm giác thân thể rất nhiều bị trọng truy đánh trúng vào thế sông liền ngưng nàng nhìn thoáng qua trên kiếm phong t o á t ra lỗ hỏng đau lòng co quắp một trận bất luận chất liệu có bao nhiêu k h a n hiếm sắc bén đến đến cực điểm linh năng đạn xuyên giáp trực tiếp va chạm sau một khắc trường kiếm chấn động cực đoan nguy hiểm dự cảm lần nữa đánh tới ngay tại công kích t địa h n lụy ca bất đắc dĩ dừng lại dơ kiếm ngăn cản tay súng bắn tỉa k i a xạ tốc đạt đến cực hạn nhưng độ chính xác nhưng không có chút nào hạ xuống mỗi một phát đạn đều nhắm ngay yếu hại t địa h n lụy ca nhìn xem trên thân kiếm lấm ta lấm tấm lỗ hổng nội tâm nôn nóng sắp nổ tung trường kiếm bị hao tổn càng nghiêm trọng hơn muốn chữa trị liền càng khó khăn hiện tại ta khoảng cách ngươi chỉ có bảy trăm sáu mươi m m t mươi giây về sau đầu của ngươi liền sẽ bị ta chém xuống tới nàng băng lanh nhầm ngưng tụ thành một chùm rõ ràng chuyển tới lý mai bên t h a i trong thanh niên vẫn chứa dọa người sát ý nàng muốn dùng loại phương thức này quấy nhiều lý mai xà kích lý mai tay không có chút nào run dậy nàng trắng non ngón tay thon d à i phán phất ngọc thạch đ i ê u thành ổn đáng sợ d u n g bảy tên đồng bào sinh mệnh chỉ là vì thăm dò ra vị trí của ta xem ra lòng của ngươi xa so với xinh đẹp bề ngoài môn u cứng rắn Hiệp hẹn vẻ vẻ khinh miệt. Bọn hắn chỉ là vì thánh chủ kính ra bản thân sinh mệnh thôi, khi xuất phát miệt. Bọn dâng bản ly lộ là ca ra mặt xuất vẻ vẻ vì lúc này khoảng cách của hai người đã rút ngắn đến hơn hai trăm mét lại gần trong tay nàng xuống trường liền không có ưu thế địa h n l ụ ca hết sức hưng phấn nàng rốt cục có thể đem tên này đáng chết tay bắn tỉa chém g i ế t tại giới kiếm từ kỳ của n g ư ờ i gần khoảng cách này toàn lực bạo phát xuống nàng chỉ cần hai giây không đến liền có thể vượt qua tay bắn tỉa có được kinh khủng công kích từ xa năng lực năng lực cận chiến liền yếu đ ố i đáng thương bị một gã kiếm thánh cận thân hẳn phải chết không nghi ngờ ẩm lý mai nổ súng địa hệ l ụ ca có thể rõ ràng trông thấy lóe lên một cái rồi biến mất họng súng diễm cho vặt nàng dựa vào thần mã min chi trực giác đem kiếm ngăn tại đạn đường đạn phía trên chờ đợi lấy sắp đến s u n g kích chỉ là đã thành thói quen s u n g kích không có đến ngược lại là trong lòng bàn tay trường kiếm chuyển đến điên cuồng cảnh báo trong hoảng hốt nàng trông thấy tay súng bắn địa kia trên mặt hiện lên v ẻ t ư ơ i cười lý mai bót có súng về sau liền đem trong tay súng trường ném đến một bên đưa tay đặt tại trên chỗ u kiếm tại một khắc cuối cùng nàng mạnh mẽ dùng linh năng cải biến đạn đường đạn né qua ngăn tại phía trước lưới kiếm hiện h n l ì cả c h ỉ cảm thấy vai đau xót huyết mục hòa với vỡ vụn mảnh xương vẩy ra mà lên linh năng đạn xuyên giáp nhẹ n h o n xuyên thấu linh năng làn da cùng cứng c ỏ i cơ bắp đánh nát h ị a h ẹ n l ù cả xương b à vai phí rơi mất tay trái của nàng cương đại ý chí lực để h ị a hệ l ù cả không rên một tiếng nàng dùng tay phải nắm thật chặt kiếm nhìn chằm chằm đã gần trong gang tấp đ ị c h nhân đầu đội một đỉnh sa mạc ngụy trang chạy đi mũ mềm mại mái tóc tại mũ biên giới rủ xuống thiếu nữ khuôn mặt như vẽ đen nhánh con mắt lóe sáng như tinh thần dính lấy điểm điện cắt bụi làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ một thân lấy điểm c đồ dàn di phát họa ra điệu người, nhất là một đôi tinh tế hữu lực chân dài đoạt người nhã cầu địa hệ lùy ca nhìn thấy tay bắn s ắ c ý càng là ngưng động như thực chất nàng không nghĩ tới tay bắn tỉa sẽ như thế tuổi trẻ nhìn thậm chí còn không có hai mươi tuổi đây là một cái thuộc về gia hạ người thiên tài chỉ cần cho nàng trưởng thành cơ hội liền sẽ cho ổ r ổ bộ r ổ mang đến đả kích trí mạng nhất định phải đưa nàng bóp chết ở chỗ này lý mai mang trên đầu mang theo chạy ni mũ lấy xuống ném sang một bên cũng đem kiếm rút ra một cái tay khắc cầm một thanh súng lục c ổ quay nàng đã làm tốt cùng ỉa hệ lụy c ạ t h i ế p thân cận chiến chuẩn bị người đã chết ỉa hệ lụy ca dựng thẳng kiếm nhắm ngay lý mai liền muốn chém ra một đạo kiếm khí nàng không cho rằng một gã tay bắn tỉa có thể tại kiếm khí của nàng hạ chạy trốn tinh thần lực sóng trong không khí truyền bá tốc độ cùng tốc độ ánh sáng giống nhau tại nàng đem kiếm dựng thẳng lên một khắc này địch nhân cũng đã chết rồi tuyệt không có sinh tồn khả năng tại một khắc cuối cùng nàng trông thấy lý mai giơ lên trong tay súng lục hổ quay hướng mình nổ súng ngây thơ sắp chết dây ruột h ô i tỉa hệ lùy cạ trong lòng hiện lên một tia khinh miệt tại nàng rút ngắn đầy đủ khoảng cách về sau tên này tay bắn tỉa vận mệnh cũng đã xác định vùng vây dây chết cũng chỉ là để cho mình chết tốt lắm nhìn một điểm thôi một đạo cao độ ngưng tụ tinh thần lực só sau một khắc liền muốn thẳng trạm mà đi cho dù ở tiếp theo trong nháy mắt khả năng liền sẽ chết lý mai tay vẫn như cũ vững như bàn thạch lý mục chỉ là không để cho nàng đoạn tập kích quấy dối hệ hề hệ lụy ca đội ngũ suy yếu hệ hề hệ lụy ca lực lượng tại hệ hề hệ lụy ca suy yếu nhất thời điểm nhất kích tất sát nhưng nàng không có lựa chọn cái này tác chiến phương án lý mục đề nghị đối với nàng mà nói mười phần an toàn dù cho đánh lén thất bại cũng có thể thông dòng rời đi khoảng cách là cường đại nhất hộ giáp hệ hề hệ lụy ca mạnh hơn cũng vô pháp cách bảy tám cây số tổn thương đến nàng chỉ là như vậy có thể tù binh hệ lụy ca cơ hội cũng rất nhỏ lý mai lựa chọn một lần là xong một thân một mình đến đây cùng nghĩa h n l ì cả quyết chiến nghĩa hệ l ì cả cảm giác được thân kiếm chấn động sau đó trên trường kiếm tinh thần lực sóng liền q u ỷ dị biến mất cái này sao có thể nàng một mặt c h ấ n kinh nhìn t r ò n g t r ọ c vào lý mai bạch bảo thạch chuyển hóa linh năng có thể t r ô n vùi linh năng cùng tinh thần lực tinh thần lực của ngươi sóng kiếm khí đối với ta là không có tác dụng lý mai giơ lên trong tay súng lục c ổ quay độ dòng thân thương chiếu lấp lánh phản phất bạch ngân rèn đúc mặt h à n h phản phất bạch ngân rèn đúc mặt thành liền không chấm một giây đều không cần tại cái này ngắn ngủi khoanh khắc lý mai vậy mà có thể một mực nắm chặt đánh c h ú n g t ấ n kiếm thương pháp này thật sự là thần hồ kỳ kỹ nổ súng thời cơ chỉ cần sớm một khắc hoặc trễ một khắc lý mai đều hẳn phải chết không nghi ngờ người trong thương đạn chỉ còn lại có năm phát còn có thể ngăn cản ta bao nhiêu lần mà lại coi như không sử dụng k i ế m khí ngươi cũng tuyệt không phải đối thủ của ta địa h n lì c ả cắn răng nói nàng chưa hề nghĩ tới có thứ tư mức năng lượng chức nghiệp giả sẽ nghĩ lý mai khó chơi cánh tay trái vết thương tiếp tục mất máu để trước mắt nàng một trận biến thành màu đen vậy cũng không nhất định lý mai nói một đạo mạnh mẽ liệt diễm từ trong cơ thể của nàng tuần ra thiêu nướng hết thẻ chung quanh liền không khí đều có chút và mẹo đây là thái dương kim điệu huyết mạch mang tới năng lực để nàng linh năng mang theo làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao h ỏ a diễm đốt lên chung quanh cỏ hoang lấy lý mai làm trung tâm dương n anh múa vớt thiêu đốt lên nàng tựa như là hỏa diễm tinh linh sau một khắc nương theo lấy sóng nhiệt lý mai lại chủ động phát khởi công kích một kiếm b ổ về phía địa h ề n h lý ca một tiếng nổ đùng kích xạ kình khí tại trong ngọn lửa chui ra một cái động lớn tia lửa bắn ra ở giữa địa hình lý ca đã nương tựa theo cao tốc cơ động xuyên tấu sóng nhiệt xuất hiện ở lý mai sau lưng khúc lưới đao kiếm bổ ra không khí thẳng tước mà đi mạnh liệt b i ể n lửa thu vào bị lý mai lấy tinh diệu linh năng điều khiển k ỹ xảo ngưng tụ tại trong kiếm nàng quay người một chạm đang hai thanh kiếm đánh vào nhau địa hệ n l ũ c ả về mặt sức mạnh có được ưu thế thật lớn đem lý mai cả người mang kiếm chém bay ra ngoài nhưng nàng còn chưa tới kịp truy kích tự thân cũng bị từ lý mai trong kiếm tuân giá hỏa diễm mất hết màu vàng sáng mạnh liệt l ử a lưu bên trong chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng đen đáng chết một tiếng lệ khí mười phần trong tiếng thét trói t a i nhiệt độ cao linh năng hỏa diễm bị trường kiếm để ép không khí chém ra kiếm phong chém thành hai nửa lúc này đ ệ a hệ, hệ lụy c ả hết sức chật vật dù cho có linh năng ngăn cản vẫn như c ũ bị cháy cháy đen toàn thân cao thấp đều khói đen bốc lên bởi vì tay trái t h ụ thường đ ệ a hệ, hệ lụy c ả không cách nào toàn lực phát chạm không phải vừa mới một kiếm kia liền đủ để đánh tan lý mai tư thế tiến tới một kiếm đánh bay đầu của nàng kéo kiếm nhất sông đ ệ a hệ, hệ lụy c ả liền lần nữa đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến t ự c h ạ n cả người nhảy lên một cái mượn thế sông hung hăng bổ xuống lý mai đem đạn thời gian phát huy đến cực hạ, lan khỏi chỗ. tránh đi cái này một c h ạ m vây anh một kiếm này chạm tại trên mặt đất uy lực mạnh mẽ chạm kích trực tiếp trên mặt đất chém ra một đạo dài đến hơn mười m kinh khủng vết kiếm ngăn tại c h ạ m kích trước cỏ hoang trực tiếp biến thành cho bụi địa h n lụy c ạ phát ra gầm lên giận dữ thân ảnh lóe lên liền hướng về bên trên lý mai bay thẳng mà tới nhưng nàng thế sông rất nhanh ngừng lại huy kiếm chặn lại một phát linh năng cao bạo tại trên lưới kiếm nổ t u n g kịch liệt bạo tạc đẩy nàng liền lùi lại hơn năm sáu m hai cái đùi trên mặt đất cậy ra một đạo ngân sâu lý mai không sợ chút nào cận chiến sóng nhiệt cửa hàng mạnh hữu lực đâm xuyên nương theo lấy nóng rực Đang. hai n g thanh n c kiếm khí kịch liệt đụng chạm hỏa tinh tụy ý vậy ra lưới kiếm sắc bén vạch phá không khí chỉ cần quẹt vào nhân thể liền có thể dễ như chở bàn tay lôi ra đạo dữ tợn vết thương lý mai biết mình lực lượng tuyệt đối không bằng ỉa hệ lý ca bởi vậy tại đạn thời gian phụ trợ dưới kiếm kiếm lấy hữu lực trên nửa đoạn thân kiếm dây vào đụng ỉa hệ lý ca hạ bán đoạn thân kiếm ỉa hệ lý ca bởi vì một cái tay hoạt động không tiện trong lúc nhất thời lại thế lực nam nhau hiện h n lùy cạ trong lòng cảm giác nặng nề nàng vết thương mất máu càng ngày càng nghiêm trọng tiếp tục như vậy thua là nàng q u y một t r ư ờ n g ba trăm tám mươi mốt bắt được t r ư ờ n g ba trăm tám mươi mốt bắt được tại một bộ phận kiếm thuật lưu phái bên trong đem lên bán đoạn lưới kiếm trở thành mạnh thân kiếm hạ bán đoạn trở thành yếu thân kiếm mạnh thân kiếm lực lượng lớn đ ả kích hung mãnh mà yếu thân kiếm phản ứng cấp tốc đuổi theo tại cùng đối thủ b ì n h khí tương giao lúc lấy mạnh thân kiếm phách trảm đối phương yếu thân kiếm lấy đánh tan đối thủ tư thế hiện hệ lùy cạ tu tập chính là tại hinders cỡ lớn bộ lạc bên trong lưu truyền bí tr đem những cái kia tôn trọng lấy kiếm thân đón đỡ địch nhân công kích cách làm trở thành chuột võ sĩ lý mai tu tập kiếm thuật truyền thừa từ từng ngoại tổ phụ tự do huynh đệ hội người sáng lập đánh bại thánh ma kiếm sĩ đức kiển cao nguyên bên trên truyền kỳ bộ kiếm thuật này từ hàng ngàn hàng vạn lần đánh giết chết sống để lệ ra làm bị trộm mua được đức kiển cao nguyên khổ công lý thần thông đã dùng nó giết chết qua thi quỷ giá thú giám sát cũng dùng nó giết chết qua sinh vật biến dị thánh ma quý tộc cuối cùng cùng là tại cùng thánh ma chiến đấu bên trong đem nó đâm bị thương làm hết thể là thật chiến xuất phát kiếm thuật lý thần thông tôn sùng lấy vô pháp là có pháp nhập ra tùy tục căn cứ đối thủ tới chọn kiếm thuật phong cách thiên biến văn hóa không bám vào một khuôn mẫu đại trưởng lao kê thừa phụ thân thương pháp nhưng ở kiếm thuật bên trên tạo nghệ nhưng còn xa không như cha thân tại đem kiếm thuật chuyển cho lý mai thời điểm kiếm thuật bên trong tinh yếu đã mất giật không ít lý mai càng ưa thích thương pháp nhưng ở kiếm thuật bên trong cũng hao tốn đại lượng tâm huyết địa hệ l ù cả không quen thân kiếm đó nữa, nàng liền cương ép lấy tay bên trong trường kiếm đi cuốn g a o địa hệ l ù cả chi kiếm chuyển động phân tay giơ kiếm ép kiếm lấy tự thân mạnh thân kiếm áp bách địa h ì n lì cạ yếu thân kiếm để đền bù lực lượng tuyệt đối không đủ phối hợp đạn thời gian mang tới cao tốc phản xạ năng lực tại chiến đấu bên trong lý mai chẳng những không có rơi vào hạ phòng ngược lại ẩn ẩn chế trụ địa h ì n lì cạ đang một tiếng r ộ i vang hai thanh kiếm lần nữa đánh vào nhau h ị a h ì n lì cạ phiền phức vô cùng hai thanh kiếm dây dưa ma sát tuôn ra điểm điểm hỏa tinh nhưng vào lúc này trường kiếm trong tay đột nhiên cảnh báo chuyển đến một trận cực độ cảm giác nguy hiểm địa n lì cạ bông cất kiếm cả người bay ngược hơn mười mét và n h ngay tại nàng bay ngược trong nháy mắt một viên cao tốc phi hành đạn bay qua nàng chốt c địa hệ lì cạ trong lòng vui mừng kể từ đó cái tia thanh đang chết súng ngắn bên trong cũng chỉ thừa bốn phát đạn chỉ là còn chưa chờ trong nội tâm nàng ý mừng t á n đi phần bụng liền chuyển đến đau đớn một hồi viên tia bay ở không trung đạn b ạ c h ra một đường vòng cung đánh trúng vào bụng của nàng súng ngắn đạn sơ tốc thấp hơn nhiều súng trường tại lý mai đạn trong thời gian tốc độ phi hành so với chim bay không nhanh được nhiều ít bởi vậy nàng có thể cải biến phi hành quỹ tích cũng lớn hơn tại khoảng cách này nàng chỗ bắn ra đạn trừ phi bị nửa đường chặt đường nếu không tất nhiên sẽ trúng đích mục tiêu từ súng ngắn bắn ra linh năng đạn động năng phải kém tại x u ố n g trường nhưng ý hệ lì c ả cũng không phải những cái kia tố chất thân thể có thể so với sinh vật biến dị nhục thể cường hóa giả cái này phát cao bạo đạn phát sinh kịch liệt bạo tạc đưa nàng cả người chật vật nổ bay mấy mét bạo tạc sinh ra sóng sung kích xé mở nàng p h ầ n bụng cơ bắp tạo thành một cái cự đại miệng vết thương thậm chí có thể trông thấy ngọ nghệ nội tạng k h ô n g bố như thế vết thương ý hệ lì c ả thậm chí không cách nào thông qua k h ô n g chế cơ bắp co vào cầm máu dùng kiếm chống thân thể máu tươi tí tách từ trong vết thương tuấn ra nàng có thể cảm giác được thể lực của mình ngay tại khô kiệt tiếp qua cái vài phút liền muốn trong mắt l ó e lên một tia tàn nhẫn nàng đem tất cả tinh thần lực đều dốc vào trường kiếm bên trong muốn cùng lý mai đồng quy vô tận đang một tiếng văn vọng lý mai một kiếm bổ vào trôi này khúc lưỡi đao trên thân kiếm một trận kỳ dị linh năng ba động về sau tụ tập tại trên trường kiếm tinh thần lực trong nháy mắt biến mất i ị a h n lủy cạ trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng trước mặt vị này thiếu nữ năng lực phản phất khắc chết tự mình lực lượng của nàng mạnh hơn cũng giống như cá ở trong lưới bị lìm càng ngày càng gấp dần dần mất đi phản kháng lực lượng không muốn ngồi chờ chết nàng phát ra phẫn nộ tiếng giống muốn huy kiếm phản bổ phía trên còn chưa chờ kiếm chém ra chân liền chuyển đến đau đớn một hồi. nàng trúng thương đạn c ắ m ở cứng rắn x ư ơ n g đùi bên trong chân trái mềm n ú n trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất địa hệ l ì cạ phảng phất thú bị nốt trên mặt đất dây rồi lấy xinh đẹp trên mặt dính đầy cho b ụ i chật vật không chịu nổi nàng đem hết toàn lực cơ kiếm trong tay không có chút nào lúc trước giết chết c h ạ m kiểm tra thủ vệ lúc lánh k h ố c bộ dáng lại là một tiếng súng vang cánh tay phải chuyển đến đau đớn một hồi trường kiếm rời khỏi tay lý mai không có hạ thủ lưu t ì n h đem súng lục ổ quay đạn tổ bên trong linh năng đạn đều đạ quang để hệ l ụ cạ triệt để đã mất đi phản kích năng lực một cái tay nắm lấy hệ h n lì cả phần g á y đưa nàng cả người n h ấ c trong tay lý mai lợi dụng trôn vùi linh năng khóa lại hệ h n lì cả tinh thần lực phòng ngừa nàng lâm thời phản công đi lái xe tới đây đi người đã bị ta chế phục cho nàng xử lý một chút vết thương lý mai tại tinh thần kết nối bên trong thông c h i bộ h ạ cũng không lâu lắm trên hoang dã đã lái đến một c h i đội xe trong đó động lực thiết giáp bên trên l ẻ thẻ có vài chỗ vết đạn bọn hắn tập kích chỗ kia nghỉ ngơi điểm chúng còn lại hy nở sang người bắt mấy cái tù binh một trận kịch liệt tiếng thang xe đội xe sau khi dừng lại lập tức có người cho hệ lì cả tiêm vào cường hiệu thuốc mê đem nó say mất tiếp lấy khẩn cấp xử lý trên người nàng vết thương phòng ngừa nàng bởi vì mất máu quá nhiều mà chết ngồi lên tay lái phụ viên xuyến lập tức nào h lên t h ú c t h i ế t nàng nhưng vì mụ mụ lo lắng mang thai sợ lý mai trong chiến đấu ngoại ý muốn nổi lên nhìn thấy mụ mụ an toàn trở về gắt gao ôm cổ của nàng không thả gặp nàng vui đến phát khóc tiểu bộ g á n g lý mai trong lòng mềm lũn cảm động không được thật vất vả chấn an được nữ nhi nàng bắt đầu suy nghĩ vừa mới chiến đấu ngàn hồ chi tâm để nàng có được thiên biến vạn hóa linh năng đối một chút đơn phương cực mạnh còn lại bình thường chức nghiệp giả có được rất mạnh khắc chế lực trải qua trận chiến đấu này nàng khoảng cách thứ ba mức năng lượng đã không có bất kỳ c h ư n g ngại cái này khiến nàng có chút nhẹ nhàng thở ra đây nhất định không phải cuối cùng một trận chiến đấu mưa gió sắp đến nàng chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể trở thành lý mục trợ lực nghĩ tới đây nàng đã có chút không kịp chờ đợi muốn từ hệ lụy cả trong đầu đào ra chút ổ r ồ bộ r ồ tình báo những cái kia cùng tín đ ồ nhóm phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì kinh thiên động địa bí mật chỉ là hệ lụy cả tinh thần lực thập phần cường đại nàng còn phải đợi thuốc mê triệt để có hiệu lực để hệ lụy cả lâm vào thầm chầm nhất sau khi hôn mê lại độc t ủ mũ ta có thể để cho ta đi đọc đến cái tên xấu xa kia ký ức đi viên xuyến xung phong nhận việc bị lý mai hung hăng đánh mấy lần cái mông chấn áp xuống ngươi chờ cái dày để cho ta đem cái này tin tức nói cho ba bà, bà của ngươi lý mai lợi dụng tinh thần kết nối liên hệ c u ố n si sau đó biến sắc tại tinh thần kết nối bên kia chuyển đến kịch liệt tiếng súng q u y một chương ba trăm tám mươi hai đội trốn chương ba trăm tám mươi hai đội trốn đen nhánh trong rừng rậm đột nhiên sáng lên mấy điểm lấp lóe và anh vài tiếng kịch liệt tiếng nổ nghỉ đêm ở trong rừng chim bay bị hù dọa tại trong tầng trời thấp lượn vòng lấy lý mục đã ngồi lên bọc thép xe việt giã sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên hắn cầm lên máy bộ đàm đối toàn sắp xếp người nói đi tranh thủ thời gian về chặt gác tại tần số truyền tin nghe được gặp hắn tiếng giống tất cả bọc thép xe việt giã đều bắt đầu chuyển động tại trong đêm cùng nhân số không rõ vũ khí không rõ địch nhân giao chiến tuyệt đối không phải một cái lựa chọn tốt chỉ có vô nao tên lô mãng mới có thể làm như thế hắn cho nhìn ban đêm nghi đổi khối tin mang tại trên đầu tầm mắt biến thành tinh khiết lục sắc bởi vì quá mức xa xôi dù cho tương giả công cụ quang học công xuất mở tối đa cũng chỉ có thể mơ hồ trông thấy trong rừng rậm có đồ vật gì đang di động có thể là cái gì g i thú sắp xếp giải thao tác trần xe lựu đạn súng máy dương tinh thần nói thời gian này chính là những cái kia động vật tan thịt đi săn thời điểm lý mục đem ạ sột p h ầ n gác ở trên cửa sổ ta nhưng không cách nào đem toàn bộ sắp xếp sinh tử gửi hy vọng tại một đầu dã thú trên thân hắn nói tiếp tục quan sát trong rừng rầm độc t ĩ n h đột nhiên có cái gì quái vật khổng lồ từ trong rừng rầm v ọ t ra tại nhìn ban đêm nghi trong tấm mắt cặp kia hiện ra lục quang con mắt phá lệ làm người ta sợ hãi một đầu hai đầu kia là một đám loài săn mồi đáng chết là sinh hóa tấn mạnh long là hỉ nợ sảng người kỵ binh lý mục giơ lên trong tay x u n g trường nhắm chuẩn công kích công kích tại loại địa hình này chúng ta không chạy nổi bọn hắn lợi dụng vũ khí hạng nặng công kích đừng bị bọn hắn đ u ổ i kịp h ã n tại tần số truyền tin trung hạ đạt mệnh lệnh may mắn bọn hắn rút lui kịp thời nếu là bọn hắn tại trong rừng rậm bị sinh hóa tấn mạnh long kỵ binh vây lên đó chính là một trường giết chóc nhắm ngay s ô n g lên phía trước nhất một gã kỵ binh lý mục bóp cỏ súng một chuỗi pháo sáng tại trong màn đêm hướng về phương xa bay đi tại lác lư bọc thép trên xe việt giã muốn mạng bên trong mục tiêu là rất khó khăn nhất là mục tiêu vẫn là linh hoạt sinh hóa tấn mạnh long nhưng đây đối với lý mục tới nói cũng không phải là việc khó gì. xông lên phía trước nhất tên kia kỵ binh giống như bị trọng truy đánh trúng vào thân thể đột nhiên ngửa về sau một cái nhưng không có t ử sinh hóa tấn mánh long bên trên n g ã xuống đáng chết những người này mặc vào hạng nặng áo chống đạn bọc thép trên xe việt giã trang bị hạng nặng súng máy cùng lựu i đạn súng máy bắt đầu khai hỏa gào thét mưa đạn tại trong màn đêm như là ngày mùa hè đ ô n g đóm mỹ lệ mà trí mạng khi n ở sáng người không có tiên tiến nhìn ban đêm nghi bọn hắn bắn số phát pháo sáng chậm rãi rơi xuống pháo sáng phát ra xa xôi qua mang chiếu sáng dưới bóng đêm đội xe đệ thấp học súng các người n g m qua cao lý mục một bóp ê n t ạ có súng đem một gã khiêng súng phóng tên lửa kỵ binh nổ đầu a sôt vân đối bọc thép xe việt giã uy hiếp không lớn nhưng yếu kém vỏ bọc thép có thể ngăn cản không ở súng phóng lựu cùng súng phóng tên lửa bắn ra đạn phá giáp tại họng súng của mình những cái tiêu cao uy hiếp mục tiêu nhao nhao ngã xuống đất chỉ là lý mục thương pháp so với lý mai cuối cùng kém một mạng lớn hắn cơ hồ muốn đả quan g một cái hộp đạn mới có thể bắn g i ế t ba đến bốn cái mục tiêu đông đạn hỏa t i ễ n phát xạ ở trong màn đêm phá lệ dễ thấy phát xạ thuốc thiêu đốt phát ra quang mang lôi ra một đạo giải vấn đạn phá giáp tại khoảng cách bọc thép xe việt giã chỗ không xa bạo tạc sóng nhiệt làm cho tất cả mọi người làn da cũng vì đó như bị phỏng mảnh đạn bay vụt tại xe việt giã vỏ bọc thép bên trên phát ra làm cho người sợ hai tiếng lên kèn lắc lư che kín đá vụn hoang dã để xe việt d ã không cách nào mở ra cao tốc cường tráng sinh hóa tấn mánh long lại như giấm trên đất bằng bọn chúng lấy làm người tuyệt vọng tốc độ đổi kịp đội xe nếu như không phải lý mục phát hiện ra sớm những n à y sinh hóa tấn mánh long kỵ binh chỉ cần một cái công kích liền có thể xông vào trong đội xe nửa giờ đi qua trong đội xe bắt đầu có người t h ụ thường t h ầ n số truyền tin bên trong truyền đến mơ hồ tiếng kêu thảm thiết có người bị viên đạn đánh trúng cánh tay cũng có người bị đánh trúng thân thể may mà tất cả mọi người mặc vào áo chống đạn còn chưa chết thẳng xui xẻo đáng chết những cái kia sinh hóa tấn mánh long chẳng lẽ sẽ không mệt mọi a chỉ là nếu như bị những cái kia hín đờ sang người đội kịp lý mục đoán chừng nếu như mình không bại lộ thực lực toàn bộ sắp xếp người đều muốn chết ẩm một gã hín đờ sang k ỵ binh bị l i ề u đạn súng máy phát xả l i ề u đạn trúng đích vai phải kịch liệt bạo tạc lột xuống cánh tay phải của hắn dù cho mặc hạng nặng áo chống đạn cái này phát l i ề u đạn vẫn như cũng muốn hắn bệnh bị hạng nặng súng máy trúng đích k ỵ binh không có thảm liệt như vậy nhưng trên thân thể vẫn như c ũ bị mở ra bóng chuyển lớn nhỏ vết thương gào thép pháo sáng rán đội xe bay qua trong đội xe bắt đầu xuất hiện t h vòng nổi danh tay súng máy bị trúng đích đầu toàn bộ xương sợ Chúng ta sẽ chết chỗ địch kích, khai thổ phía thò hướng hậu phương địch nhân bọn này người dân trong Ngồi ngồi trương muốn ta tại tay. sau ra, sẽ xạ mùi đầy đảo đầu dê ở về lý mục một một mới thăm tay giật trở phát bay qua vừa lấy hắn pháo hắn sáng về, dùng ò địa Hai ta phương. thập thận chút, không thu ngươi cẩn cũng muốn trong tại tử, một hóc. Mục vì ở xe Lý d băng lanh ngữ khí nói g ơ lên s ú n g trường xa kích đem một gã xông qua trước hỉ nở xằng kỵ binh bắn giết bọn kỵ binh đã đuổi tới gần trăm mét vị trí khoảng cách này đã mười phần nguy hiểm nếu như bị những kỵ binh này xông vào trong đội xe công kích t i ê u cơ cùng máy bay trực thăng vũ trang liền không cách nào tự do mục tiêu công kích không t r u n g rốt cuộc truyền đến làm cho người chờ mong đã lâu cánh quạt đánh ra không khí thanh âm bầu trời đen nhánh bên trong mơ hồ có thể trông thấy hai đoàn bóng đen bay đến đội xe trên không kênh kênh số một đã tới vị trí công kích kênh kênh số một đã tới vị trí công kích có công kích hay không thông tin trong hệ thống truyền đến không quân tiến lên không chế viên thanh âm công kích công kích giết chết những kỵ binh kia bọn hắn tất cả đều là hỉ nợ xạng người lý mục một bên tại hệ thống truyền tin bên trong trả lời một bên dùng laser vì kê hai khung máy bay trực thăng vũ trang nhìn thẳng mục tiêu một trận làm cho người sợ h ã i pháo máy bắn phá âm thanh lóa mắt pháo sáng hướng về truy ở hậu phương hín nở sằng kỵ binh bay đi tại võng m ạ c bên trên lưu lại từng đạo sáng ấn pháo máy vỏ đạn như là mưa to nghiêng mà xuống như tại phía dưới đội xe bên trên dương tinh thần phát ra một trận tiêu thảm hắn bị nóng hổi vỏ đạn rót một cái đổ ập xuống q một chương ba trăm tám mươi ba dấu hiệu chương ba trăm tám mươi ba dấu hiệu lý mục đi xuống bọc thép xe việt giã trong đêm gió núi mang đến làm cho người buồn nôn mùi trước kia hín đờ sằng kỵ binh vị trí đã biến thành huyết đ ụ c địa ngục máy bay trực thăng vũ trang treo đầy phá máy đạn hỏa tiễn đối điệu đạn đạo đem nơi này cày một lần cơ hồ không ai có thể từ như thế hỏa lực d à y đặc bên trong sống sót khắp nơi đều là chân của tay đức miệng vết thương bị súng kích s ó n g xé thành buồn nôn đồ lau nhà hình có đầu người bộ trúng đạn toàn bộ đầu đều biến mất t r ẳ n g lếu xương sống bại lộ bên ngoài dù cho phần lớn chiến sương sống bại lộ bên n g o à vẫn như cũng bị bộ này dọa người tràng diện buồn nôn nôn một chỗ đáng chết may mắn hín đờ sằng người không có máy bay trực thăng vũ trang bằng dương tinh thần ôm xuống trường hắn nhìn thấy một đầu bị từ thân thể người bên trên xé rách xuống tới đ u ổ i lại là một trận buồn nôn lý mục hay hắn một cái tự mình hại mình để trốn chiến đấu là muốn lên tòa án quân sự gia hạ quân đội quân y nhưng có là thủ đoạn cha rõ ràng là tự mình hại mình vẫn là bị thương coi bọn họ là thành đống đốc kết cục duy nhất chính là mình biến thành đống đốc khi nờ sáng người mặc dù không có tiên tiến vũ khí nhưng bọn hắn có thực lực cường đại quý tộc còn nhớ rõ đầu kia tê xà q u a i à, thì nờ sáng người khẳng định còn có không ít dạng này quái vật không muốn p h t lờ tại nguyên bản trong vở kịch bộ rộ bộ rộ chính là tỉnh lại đang ngủ say thánh ma q u y ế n tộc cùng sản nghiệp ra môn nội ứng ngoại hợp chú đóng ở đức kiển cao nguyên gia hạ quân đội bất ngờ không đ ề phòng tồn thất nặng nề cơ hồ toàn diện liên liên trung châu vội vàng tổ kiến quân viễn trinh cũng không có chiếm được tiện nghi gì tại thánh ma q u y ế n tộc tiến công dưới miễn cưỡng duy trì chiến tuyến tại v ị ở cao nguyên hậu cần chuyển vận căn cứ bị q u y ế n tộc phá hủy về sau chật vật rút lui nhìn xem thi thể trên đất lý mục trong lòng n g h i trọng tại đối mặt quý tộc thời điểm gia hạ binh sĩ so với những này thì nợ sẵng kỵ binh không mạnh hơn bao nhiêu Lý mục công súng sẽ mở một bao số 18 đơn binh từ đồ ăn nóng phẩm hôm nay cả ngày hắn đều không có ăn cái gì đồ vật đến bây giờ đã đói chết số 18 đơn binh từ đồ ăn nóng phẩm thực đơn là thịt kho tẩu thịt bò cơm ư ớp dưa leo nướng bánh một mảnh l à m môi vị vitamin cua đằng phiến mặc dù hương vị chẳng ra sao cả nhưng có thể đầy đủ bổ sung nhân thể cần thiết năng lượng màu đỏ thịt bò sen lẫn khối lớn màu vàng n h ạ t mỡ có một cỗ nhựa vỡ lặt tiền hương vị nướng bánh n g ọ t phát hầu cứng rắn y như tảng đá cua đằng p h i ế vì bổ sung chất địa phân thả không ít muối tuyệt không cứ gọi được ăn ngon chỉ có ớp dưa leo có ch t r ư ơ n g đào trông thấy thịt bò liền bắt đầu nôn ra một trận kém chút đem tự mình dạ dày p h u n ra lý mục một cước đá vào cái mông của hắn bên trên đi tìm sống sót người sống sót nếu như ngay cả như thế điểm tràn g diện đều nhịn không được tại đức kiển cao nguyên trên vùng đất này ngươi vẫn là sớm một chút tự sát đi hắn vừa nói một bên ngồi xổm ở bên cạnh xe miệng lớn ăn liên tục rất nhanh liền đem một trận phần thịt kho tàu thịt bò cơm ăn không còn một mảnh liền liền khổ mặn khổ mặn của đằng nước cũng uống đến không còn một mảnh sắp xếp g ả i phát hiện cái sống đột nhiên có một tên binh lính n ô hạ tại trong đống xác chết phát hiện cái người trọng thương lý mục đưa trong tay đ ồ vật q u a n r a đem súng trường nằm ở trong tay đi tới tên k i a người trọng thương vận khí rất tốt tọa kỵ của hắn ngăn tại phía trước pháo máy bắn ra đạn pháo tại xuyên thấu sinh hóa tấn mánh long thân thể cường tráng về sau nứt làm mấy khối mảnh vỡ động năng suy giảm lợi hại một khối mảnh đạn cắm ở trên ngực của hắn đánh gây mấy chiếc xương sườn nhưng cũng không trí mạng ta đoán chừng tiểu tử này vẫn chưa tới mười ba tuổi hắn vẫn còn con ít giết lên người đến nhưng so với chúng ta thuần thục nhiều một tên binh lính dùng chân đẩy ra người trọng thương mũ giáp lộ ra hắn mặt lý mục xé mở hắn quần áo nằm nghĩa hắn văn bên phải trên cánh tay hình xăm phía trên văn một con ba đầu sáu tay nạ ga mặt xanh m a n h vàng dữ tợn kinh khủng nạ ga bộ là người bọn hắn là hín đờ sằng người chủ lực sắc mặt của hắn có chút nghiêm túc dùng báng súng vô vô tên kia người trọng thương gương mặt các ngươi đã tới nhiều ít người bộ đội chủ lực ở đâu nạ ga bộ lạc là hín đờ sằng người đại bộ lạc nhân khẩu đông đảo có được cường đại vũ trang đáng chết vô tín giả ngươi tuyệt đối không nên nghĩ từ trong miệng của ta biết những này bọn hắn sẽ vì ta báo thủ cắt lấy đầu của ngươi làm tế phẩm người trọng thương mặt vặn vẹo lên dùng ánh mắt ác độc nhìn xem lý mục tàn nhẫn như vậy như là giã thu ánh mắt xuất hiện tại một đứa bé trên mặt thực sự để cho người ta có chút tinh dị nói như vậy các ngươi quả nhiên có chủ lực lạc lý mục mặt không đổi sắc lấy ý chí của hắn làm sao lại bị một đứa bé hủ đến người trọng thương trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ hắn biết mình bị chơi xỏ còn chưa chờ hắn đem á c độc nguyền r u a nói ra miệng bịch một tiếng s ú n g vang một viên đạn đánh nổ hắn đầu sắp xếp dài không khảo vấn khảo vấn sao có người kinh ngạc hỏi hỏi không ra cái gì hắn đã bị tẩy não sơ cứng giống như hòn đá trong đầu ngoại trừ diêm mà không có cái gì lý mục lắc đầu mà lại tiểu tử này vốn là bản thân bị trọng thương khảo vấn hơi tàn khốc điểm liền sẽ nhịn không được chết bất đắc kỳ tử bây giờ không có cái gì khảo vấn tất yếu lên xe chúng ta rời đi nơi này đáng chết nếu như đoàn bên trong không đáp ứng phái tiếp việc tới chúng ta liền rời đi l ặ p dây núi hắn nói ngồi vào bọc thép trong xe việt giã nhắm mắt trầm tư hiện tại lý mục còn không biết lúc trước tập kích khu vực an toàn xạ mạn cũng là nạ ga bộ lạc người nhưng hắn trực giác phán đoán đại chiến sắp đến nạ ga bộ lạc mình trần hạ tràng không còn khu trục những cái t i ê bên trong bộ lạc nhỏ cùng g a h ạ tác chiến chính là một cái mánh liệt tín hiệu chiến tranh quy mô đã không nhận sòng phương k h ô n g chế tình thế phát triển đến nước này hai cái k i a đạn hạt nhân hạ lạc đã không tại trọng yếu toàn bộ đức kiển cao nguyên đã bị cuốn vào một trận to lớn náo động bên trong hiện tại lạc dây núi phong vân hội tụ tựa như một tòa huyết n ụ c đại mài sắp nghiền nát vô số người huyết n ụ c những n à y chết thảm hind ở sảng kỵ binh chỉ là một cái mở đầu nặng nề g h chống đạn lốp xe ép lấy trên hoang dã đá vụn phát ra những người kéo kẻ tâm thanh trên đường đi không tiếp tục gặp được tập kích chờ bọn hắn trở lại trạm gác thời điểm ngoại vi phòng ngựa bạo lực tường đã đã sửa xong hơn phân nửa ban ba trắng đêm đẩy nhanh tốc độ liền một kh chỉ là c h ạ m gác bên trong phế tích liền không dễ dàng như vậy dọn dẹp sạch sẽ so với bọn hắn rời đi thời điểm không khá hơn bao nhiêu trước đào đơn binh hố ban đêm liền ngủ đơn binh trong hố luân chuyển cương vị đ ể cao cảnh giác không nên bị hỉ nở xằng người sờ v ố t tiền đến k i ê n mấy tên tù binh nhốt vào trong tầng hầm ngầm cho bọn hắn ăn đừng để bọn hắn chết đói nghỉ ngơi thật tốt đi tương lai khả năng liền thời gian nghỉ ngơi cũng không có lý mục nhìn xem một chương ba trăm tám mươi bốn khách tới chương ba trăm tám mươi b ố khách tới lý mục xốc lên thông khí vải từ đơn binh trong hố bỏ lên、ra. hắn ngủ cũng không dễ chịu ban đêm gió núi có chút lạnh nhất là sau nửa đêm dù cho cách tối ngủ mặt đất vẫn như cũ cách người lợi hại may mà chính là tối hôm qua bọn hắn không tiếp tục nhận hín nở sàng người tập kích ban đêm trực luân phiên chiến sĩ còn tại nghỉ ngơi hắn đem mặt khác các chiến sĩ kêu lên đang quan sát qua phụ cận địa hình về sau hắn quyết định tại trạm gác phía đông cùng phía tây thiết trí hai cái nhìn trạm canh gác để phòng ngừa hín nở sàng người đột nhiên tập kích trên sườn núi đồng dạng cần đảo móc chiến hảo vẹn vẹn một đạo phòng ngừa bạo lực tường tại hín nở sàng người thế công hạ quá bọn hắn liền không chỗ có thể、thủ. có chiến hào trận địa dù cho trận địa bị đột phá vẫn như cũ có thể thông qua giao thông hào lui về trạm gác chú đóng ở trạm gác phía dưới thung lũng cần đ ặ t mìn làm kiềm chế nơi đó là ngửa công trạm gác khu vực cần phải đi qua hôm nay có quá nhiều sự tình cần làm còn muốn phòng bị hinders t n g người đánh lén sắp xếp bên trong nhân thủ đã giật gấu và vai lý mục đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất liền một cái sắp xếp người là căn bản không có cách nào ngăn cản nạ gạ bộ lạc lúc trước chiến đấu bên trong lý mục đã tại sắp xếp bên trong thành lập tuyệt đối vi vọng mà lại sắp xếp bên trong chiến sĩ cũng biết đại chiến sắp xảy ra cho nên dù cho sen lẫn khối lớn đá sỏi vùng núi rất khó đ à o móc cũng không có người phàn nàn lý mục thì mang theo hai tên chiến sĩ tiến về thung lũng đặc m ị n chạm g á c bên trong chứa đựng địa lôi may mắn trên mặt đất tê xả quái tập kích hạ xuống tới hắn không có chỉ bố trí phản bộ binh minh này còn có hạng nặng chống tăng địa lôi chỉ có tại cảm ứ n g được vượt qua hai trăm kỷ lộ ghệm áp lực sau mới có thể bạo tạc nạc bộ lạc không chỉ có riêng là có vài đầu sinh hóa tấn bánh long cỡ trung tiểu bộ lạc thậm những n à y hạng nặng chống tăng địa lôi trọng lượng đạt tới tám sáu ngàn k h ắ c bố trí thế nhưng là cái việc tốn sức nội trí tiên tiến cảm ứng thiết bị có thể phân biệt mục tiêu là động lực thiết giáp bộ binh chiến xa vẫn là xe tăng lựa chọn phương thức công kích có thể nhẹ nhõm đem một đài nặng nghề động lực thiết giáp nổ thành mảnh vỡ lý mục không gần như chỉ ở trên lục địa là mìn liền liền suối nước bên trong đều bố trí không ít địa lôi muốn cho những cái tia lội nước thẳng xuôi xẻo một cái kinh hỉ lớn sư trúc một trăm năm mươi lăm ly súng lựu đạn tại phát xạ hỏa tiễn tăng trình đạn lúc tầm bắn vượt qua tám mươi km bên trong có thể nhẹ nhõm bao trùm toàn bộ lặt dây núi mấu chốt nhất là sư trúc đột kích đội cũng sẽ điều động một chi chiến đấu tiểu đội đến lặt dây núi đến đột kích đội thành viên phần lớn là thứ từ mức năng lượng chức nghiệp giả những chức nghiệp giả này cùng trên hoang dã mạo hiểm giả khác biệt bọn hắn đều là trong quân luận võ tuyển chọn ra cao thủ tại đại lượng tài nguyên nghiêng cùng tàn khốc huấn luyện ở dưới có được lực chiến đấu mạnh mẽ bọn hắn sẽ tại lặt bên trong dãy núi điều tra hỉ nở sảng người độc t ĩ n h binh lính bình thường căn bản là không có cách tại phức tạp như vậy mà nguy hiểm địa vực hành động lý mục trở lại chẳng gác ngoại vi chiến hào cùng điểm hỏa lực chỉ hoàn thành một phần nhỏ nơi này bùn đất quá cứng tại xế chiều thời điểm tiếp viện đã tới hạng nặng máy bay trực thăng lắp đ ặ lấy động lực tiết giáp cùng bộ binh trên xa xuất hiện ở chân trời vùng núi không có con đường cũng không thích hợp nề chỉ có những ngày vận tải năng lực cường đại trực thăng vận tải có thể đem nặng nề g h động lực thiết giáp bộ binh chiến xa vận chuyển đến trạm gác tới nguyên bản bình tĩnh trạm gác bên trong tràn ngập cao n ă n g tin phóng điện âm thanh động cơ dầu ma rút tiếng oanh minh từng đội từng đội binh sĩ từ trên trực thăng nhảy xuống sắp xếp bên trong binh sĩ dẫn dắt đến bộ binh chiến xa dừng ở trạm gác mặt phía nam nơi đó là toàn bộ trạm gác chỗ an toàn nhất lưu bài trưởng không hiện tại hẳn là xưng ngươi là lưu đại đội trưởng đây là trong sư đoàn nghị định bổ nhiệm hiện tại từ ngươi đến sở chỉ huy có người hy vọng ngươi không muốn đem bọn hắn mang hướng tử vong trong bởi vì lý mục xuất sắc chỉ huy thủ hạ sắp xếp thất bại hín đ ỡ sằng người ý đồ trong sư đoàn quyết định từ hắn đến sở chỉ huy có tiếp viện tại nhiệm mệnh lý mục về sau hắn liền liên tục không ngừng mang lên tù binh ngồi trực thăng vận tải rời đi hiện tại liền đồ đần đều biết thứ chín trạm gác đã là một chỗ địa phương nguy hiểm không có sĩ quan nguyện ý tới nơi này cho nên mới sẽ để cái này thổ bánh bao tháng trước sư chúc đột kích đội người tại trạm gác bên trong tu trình sau một lát liền rời đi bọn hắn khinh thường cùng binh lính bình thường làm nhiều giao lưu lý mục mệnh lệnh mới tới tiếp viện cùng sắp xếp bên trong binh sĩ cùng nhau đi đào móc chiến hào những người mới tới này liền không có giống sắp xếp bên trong binh sĩ như vậy thuật tay bọn hắn đối đào móc chiến hào mệnh lệnh xem thường động lực thiết giáp cùng bộ binh chiến xa hỏa lực đã đủ để ngăn chặn đột kích hí nở sàng người không cần thiết lại làm những này tốn công mà không có kết quả sự tình lý mục đem bọn hắn phàn nàn đèn đ n xuống mệnh lệnh ngoại trừ cần thiết phòng giữ nhân viên bên ngoài những người khác toàn bộ vùi đầu vào tạo dựng công sự trong công việc chiến hào ngoại vi một chỗ đơn binh hố hai tên hai hàng binh sĩ ở chỗ này g á m thị trạm gác bên ngoài được nhân dạng này đơn binh hố còn có chín tưng hô giám thị giao nhau an trí tại trạm gác bên ngoài trong đó một tên binh, sĩ rút vào đơn binh trong hố. từ trong túi móc ra bao r ù n gió thuốc lá rút ra một chi tại khói s ắ c bên trên g õ gõ ngậm lên miệng dùng bật lửa điểm thật sâu hít một hơi ha ha cho ta đến chi mặt khác binh sĩ ôm xuống trường cũng r ụ tiền t đến trong đêm lặt dây núi thực sự quá lạnh hai người miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc thôn vân thủ vụ đem thông ra mệnh lệnh ném sau gót hát cám bên trong đột nhiên có rỗi một tay r a bóp ở khói bên trên đem khói bóp tát hai tên binh sĩ giật mình kêu lên giật mình r ơ lên một nửa liền muốn xa kích chỉ là thương dơ lên một nửa liền bị người đè lại nếu như đến chính là hi nợ sàn người hai người các ngươi đầu đã bị cắt bỏ ngày mai vòng quanh trạm gác chạy mười vòng hiện tại cho ta nâng lên tinh thần đến đừng lại cho ta xem lại các người đang hút thuốc lá lý mục thấp dọn g quát lớn vài câu chưa hề chưa thấy qua dạng này đại đội trưởng lúc này hắn không nên tại trong doanh địa ngủ ngọn a hai tên binh sĩ h oán trách một trận về sau thò đầu ra nhìn chằm chằm không có một tia động tĩnh màn đêm hắc ám bên trong đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân là đại đội trưởng a chúng ta không có ở lời biếng tiếng bước chân dừng một chút sau đó tiếp tục tiếp cận một cái tay đột nhiên dối vào hung hăng giữ lại trong đó một tên binh sĩ hầu tiếp lấy một đạo ngân quang hiện lên trùy thủ hung hăng đâm vào một tên khắc binh sĩ trong cổ ô ô tên lính kia l i ề u mạng dãy rồi lấy muốn hô lên thanh âm một cây trùy thủ cắm vào sau hót của hắn bên trong đem hắn thanh âm chặn lại trở về q u y một t r ư ơ n g ba trăm tám mươi lăm dẫn quân vào cuộc thánh ma thợ săn t r ư ơ n g ba trăm tám mươi lăm dẫn quân vào cuộc trên bầu trời là nặng nghề mây mưa che đậy ánh trăng cùng tinh quang toàn bộ lạch dây núi đều che giấu tại t ĩ n h m ị c h trong đêm tối cạ dạ vạ thổ tại trong màn đêm tiến lên bàn chân của hắn rơi xuống đất mềm mại cơ hồ không phát ra cái gì thanh âm k h á c trên người á o c h o n g có thể hữu hiệu cách trở từ trường thành giống cùng tia hồng ngoại thành giống điều tra. trong cơ thể của hắn tiêm vào hát xà siêu năng lực làm tế bào không chỉ có có được vượt qua thường nhân lực lượng sức chịu đựng thậm chí có thể trong đêm tối rõ ràng thấy vợt đêm tối là hắn tốt nhất đồng bạn hắn ở trong màn đêm tiềm hành tại bị giết chết trước đó không ai có thể phát hiện hắn hắn nhớ tới kia hai tên bị tự mình giống gà t ử đồng dạng giết chết binh sĩ thế mà lại đem tự mình xem như bọn hắn đại đội trưởng thật sự là b u ồ n cười nghĩ tới đây ca dạ vạ n h ồ có chút bực bội đáng chết ra hạng ư ờ i ở chỗ này thiết trí quá nhiều trạm gác ngầm mà lại trạm gác ngầm an bài còn vô cùng hợp lý tưng hô giám thị để hắn muốn lặng lẽ giết người biến mười phần khó khăn. l a o sạch sẽ trùy thủ bên trên dính lấy máu tươi hắn lặng lẽ tiếp cận kế tiếp đơn b i n h hố tia hai tên binh sĩ so với lần trước gặp phải muốn càng tận tụy rất nhiều khẩn trương nhìn c h ă m c h ă m phía ngoài tình trạng c ả dạ vạ h ồ lặng lẽ vây quanh phía sau của bọn hắn cầm chặt dao găm trong tay s ắ c bén trùy thủ phảng phất rắn r ă n g độc có thể nhẹ nhóm giết chết con mồi ngay tại hắn chuẩn bị đem trùy thủ cắm vào binh sĩ cái hót lúc đột nhiên từ bên cạnh vươn ra một cái tay phảng phất kìm sắt kẹp lấy cổ tay của hắn khi nợt sang người cái này khiến cạ dạ vạ vạ hô giật Có, có n một quyền. Một quyền lý mục một thanh kéo lấy hắn tóc đem hắn cả người hung hăng quẳng lên trên mặt đất một chân dấm ở hắn cổ dùng băng lánh thanh nhấm hỏi các người có bao nhiêu người ở phía dưới có mấy người sờ lên tới khi nợ sáng người hiển nhiên phát động đối trạm gác dạ tập người này là đi lên thanh lý c r ạ m gác ngầm cạ dạ vạ hồ sắc mặt dữ tợn há một muốn đối ẩn vào đến những người khác cảnh báo chỉ là còn chưa chờ hắn phát ra âm thanh một thanh sắc bén trùy thủ liền cắt đứt thiết hầu của hắn đáng chết cùng tín đồ trong đầu của bọn hắn tất cả đều là thạch đầu lý mục xoa xoa trùy thủ tại cạ dạ vạ hồ trên thân sờ soạng rất nhanh hắn liền tại quần áo tường kép bên trong phát hiện một khối lục sắt thạch đầu đây là cái gì sĩ quan vương miễn có chút hiếu kỳ hắn vừa mới rõ rõ ràng r à n g trông thấy đại đ ộ i trưởng là thế nào giống rết gà từ đồng dạng giết chết tên kia hi nở sang người cái này khiến hắn vừa kính vừa sợ hắn làm mới rót vào linh năng về sau có thể phát ra mấy cây số bên ngoài đều có thể rõ ràng nhìn thấy quan mang h i ệ n nhiên bọn hắn lo lắng sử dụng vô tuyến điện liên hệ sẽ bị chúng ta phát hiện lý mục thất vọng hắn là tại kia hai tên binh sĩ bị giết lúc phát hiện không đúng cả dạ vạn hồ giết người lúc tràn ra ngoài sắc khí bị hắn cảm giác được khẳng định còn có những người khác gần vào tới ta đi giải quyết rơi n g ư ờ i đem toàn liên người đều đánh thức đem những bộ binh kia chiến xa cùng động lực thiết giáp mở ra chú ý mở ra cái khác đèn phòng ngừa bị những cái kia hìn đở sằng người phát hiện hắn nói thu hồi khối kia h u n h thạch ném xuống dao găm trong tay lạch yên không tiếng động trong đêm tối tiến vương miễn là tên kinh nghiệm phong phú sĩ quan có được tám năm tuổi quân tự nhiên đoán được lý mục ý đồ hắn đệ thấp tiếng bước chân bằng nhanh nhất tốc độ xông về chạm gác chân đô là cơ bước sắp xếp sắp xếp dài tại bị đánh thức thời điểm còn mơ hồ thẳng đến nghe được có hí n đờ xăng người chui vào mới giật mình một cái từ đơn binh trong hố nhảy ra đáng chết mau dậy đi các tiểu tử nếu như không muốn lại bị hí n đờ xăng người cắt mất đầu vậy liền nhanh đứng lên cho ta bị sai phái tới trợ giúp binh sĩ phần lớn nghiêm trình huấn luyện lập tức cơ cảnh sốc lên đồng bài từ đơn binh trong hố nhảy ra g ữ yên lặng phát động chiến xa l i ê n theo ba ngày n luyện tập qua dạng kia tiến vào dự thiết trận địa bên trong ánh đèn q u ả n chế nếu như là bởi vì cá nhân nguyên nhân bị hi nở sang người phát hiện vậy người coi như không có là tại hi nở sang người trong tay lão tử cũng phải đem người treo cổ sắp xếp bên trong đám binh sĩ gọn gàng b ò vào bộ binh chiến xa trong khoang thuyền những binh lính khác dầu đi hơi ghen động cơ oanh minh khởi động ống bô xe phun ra xanh xám s ắ c sương mù bánh xích nghiền ép mặt đất khu động lấy những này nặng đến hơn ba mươi tấn quái vật khổng lồ tiến lên động lực thiết giáp dơ lên phà máy đi tại bộ binh chiến xa ở giữa cũng không lâu lắm bọn hắn liền đạt tới chiến hào trận địa ở nơi đó, lý mục đã giải quyết xong tất cả chui vào người ba bộ thi thể ngã xuống bên cạnh hắn toàn bộ đều là một kích mất mạng bị gọn gàng bẻ gãy cổ chỉ có một cái niên kỷ nhẹ nhất người áo đen nằm trên mặt đất kêu thảm từ những n à y hín đờ sang người trong miệng hỏi không ra thứ gì trần đô n g ư ơ i đi thử một chút có thể hay không đọc lên cái gì tới trần đô làm cơ bước sắp xếp sắp xếp dài vẫn là có có chút tài năng là thứ tư mức năng lượng t r ư ớ c nghiệp giả mặc dù sở trường là điều kiện bộ binh chiến xa chiến đấu nhưng ít ra nắm giữ tinh thần l ư c sóng sử dụng thành đại đội trưởng để cho ta tới thử thử trần đô không do dự cơ sở tinh thần lực năng lực giả ít đến thương cảm hắn thường xuyên khách n g ư ờ i đọc đến tù binh ký ức cũng không cảm thấy bất ngờ chỉ là hắn nhiều nhất đọc đến chút không có năng lực người thứ năm mức năng lượng chức nghiệp giả ký ức tinh thần lực hơi cường đại điểm cũng chỉ có thể luôn uống cho nên lý mục mới sạch sẽ lưu loát giết chết cái khác chui vào người những cái kia đều quá mạnh không phải thích hợp mục tiêu sau một lát tên kia chui vào người áo đen hai mắt trắng rã miệng sùi bậm mép đã đã mất đi ý thức chân đô đồng dạng đầu đầy mồ hôi đọc đến ký ức với hắn mà nói cũng không phải cái gì nhẹ nhõm nhiệm vụ hắn đối tinh thần lực sử dụng quá mức thô b đại đội trưởng phát động tiến công tín hiệu là không hay xảy ra bên ngoài hết thệ có hơn ba trăm tên hy nợ sàng người bọn hắn đồng d ạ n g có được động lực thiết giáp còn trang bị phá o cối lý mục trong mắt hơi h í p chỉ có hơn ba trăm n g ư ờ i xem ra bọn hắn không biết chúng ta có được tiếp viện để chúng ta cho bọn hắn đến cái kinh hỷ lớn hắn nói đem trong tay huỳnh thạch ném cho t r ầ n đô phát tín hiệu đi để chúng ta bằng hưu đến tới nhà làm khách t r ầ n đô nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một tia nhai răng cười giơ lên trong tay huỳnh thạch đối dưới núi chuẩn năm lần không hay xảy ra đợi một m ư ơ phút trong đêm đen không có bất kỳ cái gì phản ứng án tính phản phất chết rồi đừng hốt hoảng bọn hắn khẳng định tại hai ba cây số bên ngoài chúng ta nghe không đến thanh âm là rất bình thường lý mục tiếng nói vừa dứt phương xa liền hiện lên một đạo bạch quang tiếp theo là kịch liệt tiếng nổ hắn chôn thiết những cái kia địa lôi nổ tung q một chương ba trăm tám mươi sáu chương ba trăm tám mươi sáu chương ba trăm tám mươi sáu chương trước chương sau một khung tay ném tức h máy bay không người lái lạng yên không tiếng động bay lên bầu trời tiên tiến động cơ cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm hoàn mỹ đem tự thân dấu ở nồng đậm trong bóng đêm phía trên lắp đặt nóng giống nghi bắt đầu quay chụp lôi khu hình ảnh lý mục nhìn lướt qua liên đại khái tính ra ra ra â n số bộ binh hơn năm trăm n g ư ờ i sinh hóa tấn bánh long hơn một trăm năm mươi cưỡi mười hai đ à i động lực thiết giáp phái ra như thế cường đại lực lượng chỉ là vì công chiếm một cái chạm gác xem ra nạ gạ bộ lạc là thật đem chúng ta trở thành cái đinh trong mắt hắn có chút nhức đầu nhìn xem các bộ binh trang bị chống tăng đạn đạo tại phức tạp trong vùng núi những này đạn đạo sẽ đối với bộ binh chiến xa tạo thành to hiếp. lớn uy bọc ộ binh b chiến xa bọc thép độ dày kém xa xe tăng dù cho gắn thêm phản ứng bọc thép chúng vào một phát cơ hồ khẳng định sẽ bị đánh xuyên lý mục thấy rõ bên trong lôi chính là cái gì có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy bị phát động chính là chứa thuốc lượng to lớn chống tăng đ i ệ lôi đại lượng bùn cắt bị ném bắn tới giữa không trung mạnh liệt sóng xung kích tung bay đứng tại động lực thiết giáp chống quanh bộ binh cùng sinh hóa tấn mạnh long kỵ binh ở vào trung tâm vụ nổ động lực thiết giáp càng thêm thê thảm đạp chúng điện lôi đ u ổ i phải trực tiếp bị xung kích sóng từ thân thể bên trong k é o xuống bố trí tại khung máy nội bộ mạch điện c h ậ m mạch tôn u ra liên tiếp chói mắt điện hỏa hoa trong chốc lát liền cháy lương thực nặng nề g cánh cửa khoang đột nhiên bắn ra bị ngọn lửa thôn vệ người điều khiển kêu thảm bò lên, lên ra trên mặt đất điên cùng nga lộn y đổ dập tắt ngọn lửa trên người động tác của hắn dẫn nổ phụ cận mìn này và trên t r ă m phiến dự chế mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng bay vụn phương viên năm m trên t mặt đất t ó é lên lít nha lít nhít điểm đã rơi còn có nổ lên hết u y vụn đáng chết động lực thiết giáp sử dụng máy phun xuyên qua phiến lôi khu này dẫn đầu phát động tập kích kỵ binh phân tán đi theo động lực thiết giáp hậu phương bộ binh cùng ta cùng một chỗ đường vòng vòng qua phiến lôi khu này khi nợ sáng người chỉ huy là cái kinh nghiệm phong phú sĩ quan quyết định thật nhanh hạ đạt mệnh lệnh công kích tại sử dụng duy nhất một lần hỏa tiến tên lửa đầy lúc kinh nghiệm phong phú người điều khiển một bước có thể sông ra hơn năm mươi m giảm bất thật nhiều đạm chúng phản thản khu tỷ lệ tại sử dụng hỏa t i ễ n tên lửa đẩy về sau chỉ có sinh hóa tấn mánh long mới có thể đuổi theo động lực thiết giáp đột tiến tốc độ 11 đài động lực thiết giáp hơn 150 t ê n sinh hóa tấn mánh long kỵ sĩ đã đủ để phá hủy cái kia chẳng gác một cái sắp xếp binh lực tại bọn hắn đánh lén phía dưới liền cơ hội phản kích cũng sẽ không có hỏa t i ễ n tên lửa đẩy phát ra l a m quang trói mắt toàn thân máy móc cơ bắp tại mạnh dòng điện kích t h í c h d ư ớ i phát ra trói hai tư tứ thanh sau một khắc nặng nghề động lực thiết giáp tựa như mũi tên bắn ra mà đi khí lưu kêu gào thê lương phản phất cú vỏ tiếng kê tất cả động lực thi bọn hắn cho dù ở cực tốc phía dưới vẫn như cũ có thể ổn định khống chế không máy mũ giáp màn hình bên trên ly sóng ra đa cùng từ trường thành giống như xác thực miêu tả ra phía trước địa hình không vận máy tính cao tốc tính toán quy hoạch ra thích hợp lần tránh lộ tuyến lấy như thế cao tốc tại địa hình phức tạp bên trong hành động đã vượt ra khỏi não người phản ứng cực hạn tại chiến hào trên trận địa tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy phi tốc tới gần kia mười một cái điểm sáng bọn hắn biết rõ đó là cái gì khóa chặt khóa chặt hòa tiến tên lửa đầy phát ra to lớn nhiệt lượng l ư ợ n bộ binh trên chiến xa chở khách quang điện nhắm thiết bị nhẹ n h ó m đem bộ binh chiến xa từ hoàn cảnh trong bối cảnh đã phân biệt ra một mực khóa chặt đo lường ra mục tiêu tốc độ góc khoảng cách bọn hắn không có sử dụng ly sóng ra d a coi là bị động quang điện hệ thống đã có thể tùy tiện khóa chặt mục tiêu mà lại ra d a sẽ kinh động đối phương động lực thiết giáp ra d a báo động hệ thống l ử a không may tính bắt đầu tham gia căn cứ bộ binh chiến xa ngoại bộ máy chuyển cảm chuyển đến nhiệt độ không khí khí áp mới theo nội bộ máy chuyển cảm chuyển đến thuốc ấm h ọ n pháo vận động tính toán đạn pháo điểm rơi tại xe tế chiến đấu hệ thống chỉ huy bên trong chân đô vì tất cả bộ binh chiến xa phân phối mục tiêu cũng chỉ định vòng tiếp theo mục tiêu công kích lúc đầu bộ binh chiến xa căn bản là không có cách k hóa chặt như thế cao tốc mục tiêu tại sau chiến vì đối kháng có được siêu cao tính cơ động chức nghiệp giả cùng động lực thiết giáp cơ hồ sở hữu gần đây nghiên cứu xe tăng cùng bộ binh chiến xa đều cường hóa lửa khống hệ thống những cái kia động lực thiết giáp coi là có thể đánh ra hạ người một trở tay không kịp bởi vậy tứ không kiên sợ sử dụng duy nhất một lần hỏa tiễn tên lửa đầy cái này đem bọn hắn đẩy vào vực sâu chân đô tại tính toán những cái kia động lực thiết giáp cảm ứng h khai hỏa hắn đột nhiên tại hệ thống truyền tin bên trong hô và ảnh sáu mươi bảy mm khẩu kính họng pháo hiện lên một đạo ánh lửa sáng lời thôi động v ò n phở ảm tâm đạn xuyên giáp cao tốc bay về phía mục tiêu c ả m bị t ạ i động lực bọc thép khoang hành khách bên trong mũ giáp màn hình bên trong đột nhiên soát xuống tới một loạt cảnh cáo không vận máy tính nhanh chóng thông qua nguồn nhiệt tin tức phán đoán đối diện loại hình là bộ binh chiến xa có bộ binh chiến xa mai phục tại trên trận điện đáng tiếc hắn phát hiện quá muộn phía trước có ánh sáng hiện lên tiếp lấy một loạt điểm sáng bằng tốc độ kinh người hướng về bọn hắn bay tới c ả m thậm chí cảm giác tự mình nghe được đạn pháo lúc phi hành phát ra tiếng ô ô kiên là ảo giác của hắn v ò n thờ hạm tâm đạn xuyên giáp tốc độ phi hành vượt qua gấp năm lần vận tốc âm thanh tại đạn pháo bay qua về sau thanh âm mới có thể bị nghe được b à n h động lực thiết giáp kiên cố hặc o bọc thép tại đạn xuyên giáp hạ s o trang giấy cũng không khá hơn chút nào bị nhẹ nhõm xuyên h ủ n g chỉ để lại một cái hồng nhiệt với đạn cao năng tin dù cho làm phòng ngừa bạo lực xử lý vẫn như cũng bị dẫn đốt lửa nóng hừng hực từ phần lưng p h ư ra đem bộ binh chiến xa biến thành một cây ngọt đuốc cạm t i ệ u ngạc nhiên phát hiện tự mình vậy mà không có chúng đạn. hắn tranh thủ thời gian dứt bỏ cực độ dễ thấy duy nhất một lần hỏa tiễn tên lửa đ ấ y theo tác động lực thiết giáp lửa quỳ hướng về r a hạ người trận địa phản kích phá o máy g ầ m thét bắn ra đạn pháo tại trong đêm đen hoạch xuất ra từng đạo quang hồ vội vàng phản kích cơ h ộ i tất cả đạn pháo đều đánh hụt bộ binh chiến xa nhanh chóng đem vỏ đạn từ đạn pháo bên trong rút ra một lần nữa bên trên đạn cùng vội vàng xạ kích địch nhân khác biệt bọn hắn đánh phi thường tinh chuẩn cạm kịu động lực thiết giáp bị một pháo bay đầu, cái khác động lực thiết giáp phản ứng chầm mất bước tức thì bị trực tiếp phá hủy ngay cả chạy trốn sinh cơ hội đều không có tiến lên, thế lên. Từ trong chiến hào ra, Phát động tiến công. lực ý Mục mệnh mệnh công chỉ của cả Hạ lệnh, huy phương lệnh, đạt đối động tiến quyết tống tăng tất quan l quả thiết giáp Tình tính hình chiến đấu、so、với hắn dự tính muốn lạc quan nhiều lắm, hắn chuẩn lạc với đấu so lắm, dự bị tiêu h thắng ừ a sông n cho đ diệt i cái một ác. hung động lực tính h i giáp ế t d g rất lớn đi theo hậu phương sinh hóa tấn mánh long kỵ binh tự nhiên phát hiện biến cố đột nhiên xuất hiện nằm ngoài dự đoán của bọn họ màn đêm đen kịt bên trong chỉ có động lực thiết giáp hải cốt đang thiêu đốt hừng hực bọn kỵ binh không có nhìn ban đêm nghi trong mắt bọn họ h á c ám phảng phất giống như là một đầu ăn thịt người quái vật vô tình thôn p h ệ lấy sinh mệnh cảm giác nhạy cảm sinh hóa tấn m á n h long sao động bất an phát ra lo nghĩ tiếng gà o thét mai phục có r a hạ người mai phục mau lưu lại có người phát ra hoảng sợ tiếng thét trói thai nhưng là thì đã trễ trong màn đêm đột nhiên sáng lên mười mấy màu làm nhạt điểm sáng như là s a băng hướng về bọn hắn bay vụt mạ tới kia làm ở ra hỏa tiễn tên lửa đầy động lực thiết giáp đáng chết khoảng cách này chúng ta là không chạy nổi động lực thiết giáp. nên kích nên kích giữa song phương khoảng cách chỉ có ba cây số tả hưu gia tốc trạng thái dưới động lực thiết giáp vượt qua khoảng cách này chỉ cần bảy tám giây sinh hóa tấn mánh long căn bản là không có cách dựa vào tự thân tính linh hoạt đào thoát sau một k h ắ c động lực thiết giáp đã vọt vào sinh hóa tấn mánh long kỵ binh bên trong điều khiển những n à y cỗ máy chiến tranh người điều khiển căn bản không có giảm tốc trực tiếp rút ra hạng nặng suý côn quất vào sinh hóa tấn mánh long trên thân cao tốc công kích trạng thái pháo máy tỷ lệ chính xác không cao sức giật sẽ còn quấy nhiêu động lực thiết giáp cân bằng bởi vậy có kinh nghiệm người điều khiển đều sẽ lựa chọn động lực thiết giáp bổ sung vũ khí cận chiến tiến hành đợt công kích thứ nhất tại một lần nữa kéo dài khoảng cách về sau sử dụng pháo máy tiến hành đợt công kích thứ hai Bành. bóng bay bay là Vài động lực thiết giáp động năng là kinh khủng, nặng nghề suy côn tựa như đánh bóng chảy, bay ngăn tại phía trước sinh hóa tấn mánh lòng. sinh hóa tấn mánh lòng nặng nghề thân thể bay ra hơn xa, ném xuống hạ thiết chảy, phía hóa hóa thể Cực tốc lực trước tựa tắt tại mét đất, đầu giáp suý ra xa, băng lãnh dựng thẳng đồng tử dần dần mất đi sinh mệnh hào quang phát xạ pháo sáng thản ra thản ra tại động lực b ọ k é p dừng lại về sau phản kích kỵ binh bên trong các quân quan gào t h é t lớn truyền đạt mệnh lệnh bọn hắn trang bị súng phóng tên lửa không cách nào đối với mấy cái này ở vào gia tốc trạng thái dưới động lực thiết giáp tạo thành n g uy hiếp lung tung phát xạ ngược lại nộ thương người một nhà bọn hắn chỉ có thể dùng tự thân huyết đ ụ c thân thể chống đỡ cái này s ó n g tập kích chờ động lực thiết giáp bỏ xuống hỏa tiến tên lửa đẩy về sau tiến hành phản kích tại pháo sáng sáng loáng quang mang bên trong công kích bên trong động lực thiết giáp nhẹ nhõm xuyên thấu kỵ binh trận hình cũng tiếp lấy dư thế sông ra xa vài trăm thước nương tựa theo tiên tiến dịch é p giảm sốc ngừng lại thế sông dùng hết nhiên liệu hỏa tiến tên lửa đẩy bị rỡ xuống động lực thiết giáp lập tức dơ lên pháo máy lúc này sinh hóa tấn mánh long kỵ binh đã t ă n g hàn ra hóa thành một cái phi thường lỏng lẻo trận hình hướng về bọn hắn vây kín mà tới động lực thiết giáp nhóm lập tức khai hỏa pháo kích pháo sáng đường đạn bình thẳng sinh hóa tấn mánh long kỵ binh chỉ cần bị bật vào chính là không chết cũng tàn phế nhưng những n à y sinh pháo máy tỷ lệ chính xác cũng không cao một phát lại một phát pháo sáng bay về phía bầu trời thì nờ sảng người phản kích đến rất nhanh đạn bắn vào động lực thiết giáp h o c trên trang giáp đinh đương rung động có súng phóng tên lửa bắn tại màn đêm đen kịt bên trong phá lệ dễ thấy chỉ là tại pháo sáng h à o quang nhỏ yếu bên trong nhắm chuẩn mười phần khó khăn chạy h ư ớ n g mục tiêu chừng hơn ba mươi m xa song phương kịch liệt giao chiến động lực thiết giáp bởi vì hỏa lực mạnh mẽ bọc thép kiên cố chiếm đại tiện nghi nhưng hỷ nờ sảng xương người từ hung hãn b ộ phát ra bọn hắn dùng hết huyết nhục chi khu rút ngắn khoảng cách chỉ vì để cao súng ph động lực thiết giáp thì tại có ý thức lui lại nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phải là tiêu diệt những kỵ binh này mà là bằng vào cao tính cơ động ngăn chặn bọn hắn nương tựa theo sinh hóa tấn m á n h long tính linh hoạt tại vùng núi địa hình bọn kỵ binh muốn trốn bộ binh chiến xa rất khó truy kích bọn hắn một đạo lấp l ó e h ệ y lên một gã công kích bên trong sinh hóa tấn mánh long kỵ binh trực tiếp chia năm xe bảy bay vụt mảnh đạn còn tức mất phụ cận kỵ binh nửa cái đầu tên t i ệ u kỵ binh không rên một tiếng liền chết rồi từ sinh hóa tấn mánh long trên lưng trượt xuống máu tươi chạy đ ầ y đất động lực thiết giáp trang bị pháo máy không có uy lực lớn như vậy là bộ binh chiến xa phát xạ cao bạo đạn nương theo lấy dầu đi hết ghen máy phát điện tiếng oanh minh bộ binh chiến xa tựa như hình thể khổng lồ q u i thu xông vào chiến trường trên tại bộ binh trên chiến xa đám binh sĩ nhao nhau n h ả xuống cầm vũ khí lên hướng về bọn kỵ binh xạ trong màn đêm gào thét mà đi mưa đạn phá lệ dày đặc sinh hóa tấn mạnh long kỵ binh lọt vào hai mặt gia công đã thành thú bị nuốt trong tuyệt vọng khi nợ sáng người bạo phát thực chất bên trong hung hãn vì thanh chủ công kích dùng bọn này r a hạ người máu tươi hiến tế thanh chủ bọn hắn phát ra đ i ê n cùng chui lên liều mạng quật lấy sinh hóa tấn mạnh long có người thậm chí trực tiếp đem lưới lê đâm vào h ậ u hiếm tọa kỵ trong cổ nghiền ép ra cuối cùng một tia thể lực hướng về địch nhân công kích khi nợ sáng người hành động điên cùng như thế nhờ bộ binh nhóm dối loạn tưng bừng nhất là lâm thời điều đến tiếp viện binh sĩ bọn hắn bị những cái kia hung hãn sinh hóa tấn mánh long bị hủ chân tay luôn cuống không phải là cái gì người đều có thể lạnh nhạt đối mặt trọng lượng vượt qua bàn tấn hung hãn ra thú phát động công kích các ngươi đang sợ cái gì xa kích hướng về bọn này x u ấ t sinh chết tiệt xa kích các sĩ quan đem hết toàn lực cổ vũ sĩ khí dùng báng xuống ẩu đả những cái kia mặt lộ vẻ khiếp đảm c h i sắc binh sĩ bọn hắn mau tức điên rồi nếu như bị những này sinh hóa tấn mánh long kỵ binh xông phá phòng tuyến chạy thoát chính là bọn hắn cả đời sỉ đục một đầu tiếp lấy một đầu hung tàn sinh hóa tấn m á n long bị mắn tung t Bị một chút i ế n xa c h binh sĩ điên cuồng tiêu gạo phát tiết sống sót vui sướng bây giờ không phải là chúc mừng thời điểm đáy cốc còn có hơn năm trăm linh tên hy nở sàng người binh sĩ kế tiếp còn có trận đánh ác liệt một đánh lý mục tỉnh táo cho những cái kia quá mức hưng phấn các binh sĩ dội cho bùn nước lạnh đem sư pháo binh doanh tiến lên quan sát viên gọi tới ta muốn kêu gọi pháo kích q một chương ba trăm tám mươi tám pháo kích chương ba trăm tám mươi tám pháo kích một chuỗi màu đỏ sậm điểm sáng xuất hiện ở đen nhánh chân trời nhìn chậm c h ạ m trên thực tế cực nhanh kia là sư trúc pháo doanh phát xạ cho một trăm năm mươi m năm g bốn c khẩu kính lựu đạn tại sử dụng trì hoãn ngoài nổ lúc có thể xâm triệt 1 8 2 m m ư đ á dày xám hoặc s a t h ạ c h đã t r ò n vật liệu 2 2 7 5 m đã kết cứng rắn đ ố n g cắt bốn c h í m lỏng lẻo đống cắt tám m ộ m ép chặt đất xét sáu ba m ép chặt thổ nhưỡng năm b ố m lỏng lẻo đất xét chín m m lỏng lẻo thổ nhưỡng 1, .1 8 3 m m ả n h vỡ với thân thể người sát thương phạm vi đạt đến 5 0 m m cơ hồ có thể bao trùm một cái tiêu chuẩn sân bóng sư trúc pháo binh doanh hết thể có ba cái liền mỗi liền sáu chiếc pháo tự hành trang bị tiên tiến lắp đạn hệ thống pháo tự hành cực hạn xạ tốc có thể đạt tới mỗi giây tự phát cách mỗi mấy giây liền có thể trông thấy có điểm sáng từ chân trời bay tới như là cự nhân thiết quyền oanh kích lấy đại điện biết sau mười phút cái này liên miên bất tuyệt pháo kích mới chậm rãi đình chỉ bùi mù tán đi tại nhìn ban đêm nghi trong tầm mắt sơn cốc phản phất biến thành mặt trăng mặt ngoài mặt đất bị trực tiếp lột một tầng hiện đầy lít nha lít nhít hố bom nước sông chậm rãi chạy xuôi đem những n g hố bom lấp đầy phát động tiến công tất cả mọi người bảo trì cảnh giác tùy thời cảnh giác đột nhiên tập kích không muốn lơ là bất cẩn pháo kích không có khả năng giết chết tất cả hỉ nợ sàng người lý mục chỉ huy thủ hạ đám binh sĩ phát động tổng tiến công chết tại vòng thứ nhất pháo kích bên trong người là nhiều nhất sau đó bắt đầu giảm dần có kinh nghiệm chiến sĩ biết nên như thế nào tại pháo kích bên trong sống sót mặc dù cần chút vận khí tốt bộ binh chiến xa tại trận hình phía trước nhất động lực thiết giáp tiến lên tại bộ binh chiến xa ở giữa giám thị chiến trường tùy thời chuẩn bị tiêu diệt phản kích địch nhân các bộ binh tại tối hậu phương mượn bộ binh chiến xa thân xe hiệp hộ hướng địch nhân khởi xướng tiến công ngay tại tiếp cận sơn cốc hơn một trăm đột nhiên vang lên súng máy tiếng gầm gừ còn sót lại xuống tới hỉ nở sang người phát động phản kích pháo sáng vay ra trên không trung một vệ ánh sáng liên siêu siêu đạn tiếng rít làm cho người sợ hãi tuyệt đại đa số đạn đều bị động lực bọc thép cùng bộ binh chiến xa n g ă n trở đánh vỏ bọc thép đinh đương kêu vang bị bắn ra đạn giống đông đóm hoàng hoàng du du bay về phía bầu trời nhưng cũng có thằng xui xẹo bị lộ ra đạn đánh trúng phát ra tiếng r ê n rỉ, chống đạn cắm tấm chặt đạn nhưng lực trùng kích vẫn là để người cảm giác tự mình chịu một quyền vì thanh chủ còn sót lại xuống tới hỉ nở sang người tại súng máy hiểm hộ phát xuống động công kích trong sơn q u ố c không có chút nào che chắn không cách nào theo hiểm mặt h ủ cùng ngồi c h ờ chết không bằng tử chiến đến cùng những này sống sót binh sĩ hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hắn không có chen thành một đoàn bị chạm mặt tới hỏa lực giống cắt lúa mạch quét ngã trên mặt đất mà là ba bốn người vì một tiểu tổ tiểu tổ ở giữa t á n cự mở tương h ô hiểm hộ chạy nhanh hướng về chiến tuyến vào tới bọn hắn một tổ người công kích liền có một cái khác tổ người nằm sấp trên mặt đất dùng trong tay vũ khí hiểm hộ đạn hỏa tiện âm thanh gào thét cơ hồ không có khoảng cách gào thét lên bay về phía động lực thiết giáp cùng bộ binh chiến xa mặc dù bởi vì hỏa lực cấp chế tỷ lệ chính xác thấp đáng thương nhưng vẫn như cũ quấy nhiều những n ả y vũ khí hạng nặng nhắm chuẩn sạc kích không ngừng có công kích hinders t h n g người n g ã xuống nhưng bọn hắn không sợ hai chút nào ngược lại càng thêm điên cuồng tại tổn thất sáu thành về sau rốt cục đem khoảng cách rút ngắn đến hai trăm mét lý mục nửa quỳ trên mặt đất báng súng tiết má nhắm ngay xông tới hinders sang người những người này trên thân bảo bọc dính đầy khói l ử a c h e đợi bảo bên trong là đã tẩy phai màu kiểu cũ quần áo huấn luyện mặc chiến thuật sau lưng phía trên chất đầy hộp đạn những này chiến thuật sau lưng kiểu dáng thiên kỳ bách q á i có mua sắm c ũ n tại hỏa lực gáp chế xuống những cái kia chống tăng tay vừa mới giơ lên trong tay súng phóng tên lửa chuẩn bị phát xạ liền bị gào thét mà đến đạn đánh chết lý mục lo lắng chính là chức nghiệp giả những ngày hinders thẳng người bên trong cất giấu không ít chức nghiệp giả nếu như bị bọn hắn kéo vào đầy đủ khoảng cách sẽ là cái cự đại phiền phước lấy chức nghiệp giả cường đại lực bộc phát nếu như bị đột nhập tiến chiến tuyến bên trong sẽ đối với binh lính bình thường tạo thành to lớn uy hiếp số ba xe chú ý ta dùng tháo sáng chỉ thị mục tiêu sử dụng cao bạo đạn công kích hạn tại hệ thống truyền tin bên trong đối số ba xe xe tổ ra lệnh thu được đại đội trưởng xin chỉ thị mục tiêu chiến đấu cho tới bây giờ bọn hắn lấy cực ít thương vong trọng thương hín nở sang người cái này khiến lý mục hy vọng chưa từng có tác vọn g tại hắn ra lệnh về sau xe tổ liền một tia hoài nghi đều không có liền thi hành lý mục để mắt tới một gã nhỏ gây hín nở sang binh sĩ người này nhìn bề ngoài mượi phần phổ thông từ đầu đến chân cùng những binh lính khác không có bất kỳ cái gì khác biệt nhưng lý mục một chút liền nhìn ra dị thường của hắn chỗ năng lực quan sát của hắn viễn siêu những người khác có thể nhẹ nhõm phân biệt đạn phóng tới phương hướng lại thêm không có người cố ý nhằm vào dù cho trực diện mưa bom báo đạn vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì lý mục nhẹ nhõm đem hắn thân ảnh bộ vào ống nhắm bên trong bóp cỏ súng mấy viên pháo sáng tại gào t h é t mà đi mưa đạn bên trong không chút nào thu hút tên kia hín đờ sảng người trước tiên cảnh giác một cái xoay người ngã nhào xuống đất bên trên hắn mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc là một gã thứ tư mức năng lượng t r ư c nghiệp giả cũng tiếp nhận thánh ma quyến tộc kéo cúng bức cá gen có được viễn hắn cũng là tại một khắc cuối cùng cảm giác được có đạn phong tới mặc dù có thể nương tựa theo kéo cúng bước cá siêu năng lực mang tới bên trong cốt giáp ngăn trở đạn nhưng hắn chức nghiệp giả thân phận cũng rất có thể như vậy bại lộ trong lòng thấm h ậ n hắn thật chặt nắm chặt vắt trên lưng lấy loa nao chờ đợi lấy rút ngắn đầy đủ khoảng cách về sau bạo khởi giết chóc những cái tia ngu mội ra hạ người sau một khắc hắn cảm thấy một cỗ bộ binh chiến xa chính chậm rãi chuyển động hụ súng nhắm chuẩn chính mình cái này khiến hắn quá sợ hãi không để ý tới che giấu tự mình chức nghiệp giả thân phận nhảy lên một cái muốn t h t khỏi khóa chặt、vâng. bộ binh chiến xa tiên tiến lửa k h ô n g hệ thống đã sớm gắt gao khóa chặt hắn lựu đạn chính giữa mục tiêu dù cho mặc áo chống đạn dưới da mọc r a cứng rắn bên trong cốt giáp vẫn như cũng bị cái này một pháo ranh thành t à n chi mạnh vỡ lý mục không có chút nào c h ầ n c h ở tiếp tục dùng súng trường biểu thị sen lẫn trong binh lính bình thường bên trong chức nghiệp giả không ai có thể trốn qua ánh mắt của hắn nương theo lấy xe rách mảng nhị pháo kích tâm thành từng người từng người chức nghiệp giả bị gào thét mà đến đạn pháo ranh thành mạnh vỡ công kích giết sạch bọn này hỉ nợ sàng người tại giải quyết rơi tất cả chức nghiệp giả về sau lý mục rốt c u c phát động công kích hỉ nợ trước hết nhất đến sói hoang những ngày khiếu rác xuất sắc đám thợ săn sinh lạnh không kỵ đã đi săn săn mồi lại không chê thì thối bọn chúng trước hết nhất ăn hết chính là nơ mềm mỡ hàm lượng cao lại dễ tiêu hóa nội tạng nhất là những cái kia sinh hóa tấn m á n h long nội tạng những n à y sói hoang nhất định phải giành giật t ừ n g g i â y d ù đ a n g ở trong dãy núi ăn mục nát động vật cũng không chỉ bọn chúng một loại người cạnh tranh chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện trong màn đêm sáng lên u lam p h ú c quang là thi quỷ tộc bầy gia nhập cuộc thị nghiến này trên hoang dã hai chủng tộc bầy số lượng nhiều nhất loại săn mồi bắt đầu ràng co bầy sói hoang phát ra uy hiếp tiếng gà o thét lộ ra cấp độ không đủ r ă n g n a n h nổ rợn cả lông để bọn chúng hình thể nhìn to lớn hơn hung mánh thi quỷ môn không cam lòng yếu thế bọn chúng đã sớm đó chết nhân loại ở giữa chiến đấu đồng dạng lan đến gần toàn bộ dãy núi sinh thái cân bằng những n à y thi quỷ cùng sói hoang đã sớm bụng đói t ê u vang làm sao có thể từ bỏ những n à y dễ như t r ở bàn tay đồ ăn phát sáng loại nhóm bắt đầu phóng xạ ra mãnh liệt phóng xạ những n à y phóng xạ để chúng quanh cái khác thi quỷ trở nên càng thêm phấn khởi bởi sói hoang lại phát ra khó chịu tiếng âu bọn chúng mặc dù đã sớm thích đứng dãy núi cao phóng xạ hoàn cảnh nhưng thi quỷ phóng thích ra siêu cường phóng xạ theo để hàng trước sói hoang cảm giác được một trận bói n h i những n à y phát sáng loại đem mấy tháng chứa đựng tại thể nội phóng xạ phóng thích l i ê n vang lên một trận làm cho người dùng mình tham lam nhấm nuốt âm thanh bên trên bầu trời vang lên tam nhãn đàn quạ cánh đánh ra thanh âm thi quỷ cùng sói hoang đối với mấy cái này xảo trá chim ăn mục nát chim càng thêm không có cách chỉ có thể vông xuôi bỏ mặc rất nhanh hình thể càng lớn cánh xám kền kền sói hoang họ hàng xa ngoại ô sói thậm chí độc hành cự hùng đều bị nơi này mùi máu tươi hấp dẫn m à tới mấy cỗ chức nghiệp giả thi thể cùng sinh hóa tấn mánh long thi thể đã dẫn phát một trận dối loạn cự hùng một bàn tay đánh bay một đầu sói hoang một mình chiếm đoạt một bộ sinh hóa tấn mánh long so với phổ thông hín đ ỡ sảng người thi thể những này sinh hóa tấn bánh long trong thị t c h ứ a càng nhiều năng lượng thậm chí khả năng tăng lên bọn chúng mức năng lượng mẹ bén tam nhãn quả đen t h ậ t trọng xích lại gần ăn như gió cuốn c ự hùng đột nhiên điêu lên một đoạn ruột liền chạy huyên á o tiệc tối hiện trường không có động vật phát giác được có hai hai người loại con mắt nhìn chằm chằm nơi này r a hạ người tay bắn t i a liền t i ề m phục tại khoảng cách chiến trường ngoài hai cây số một chỗ trong cỏ hoang ngụy trang vải ngăn cách bọn hắn từ trường nhiệt độ cơ thể cùng n ù i xuyên thấu qua nhìn ban đêm nghi bọn hắn rõ ràng nhìn thấy sinh vật biến dị nhóm ngất thi thể toàn bộ quá trình dù cho gặp căng tàn khốc tràn diện s á t mặt hai người vẫn như cũ không phải rất dễ nhìn dù sao tại đêm khuya hoang dã cùng một đống không trọn vẹn thi thể hung tàn ăn mục nát động vật làm bạn cũng không phải kiện chuyện tốt những n à y tham lam ngoại ô sói sẽ đem xương cốt đều cắn nát nuốt vào trong bụng đợi đến ngày mai nơi này ngoại trừ l ấ y đất hố bom bên ngoài sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết bọn hắn là được phái tới giám thị chiến trường khi nợ sẵn g người nếu như muốn hiểu rõ chiến đấu chi tiết liền nhất định phải tại thi thể bị phá hư hầu như không còn trước đó đến đây điều tra chi tiết để cái này hai tên binh sĩ mười phần thất vọng là ngoại trừ hưng phấn ăn mục nát động vật bên ngoài. không có bất kỳ cái gì những vật khác bóng dáng bọn hắn vô cùng có khả năng phải h ư n g phí khí lực mười phần b ộ t n ộ t bóng đêm đột nhiên trở nên ngưng trọng hơn không khí phảng phất biến thành lưu động thủy ngân bầu không khí ngột ngạt để ở đây sở hữu ăn hủ sinh vật hít thở không thông ở đây sở hữu ăn hủ sinh vật đều cảm giác được uy hiếp một trận phân loạn đập cánh chim âm thanh tất cả tam nhãn quạ đen cùng hôi vũ k ề n k ề n cũng bay lên thiên không bọn chúng có chút h o à n g hốt chạy bựa thậm chí có quạ đen trên không trung đụng vào nhau đôi này nhạy bén xào trá quạ đen tới nói gần như không có khả năng phát sinh có đồ vật gì để bọ bầy sói hoang nhiếp nhiếp phát run nút ở cùng một chỗ cái đuôi của bọn nó cưới t h ấ p xuống không thấy chút nào lúc trước vì thủ hộ đồ ăn lúc hung t à n bộ dáng thi quỷ môn cũng yên tĩnh trở lại thậm chí liền treo ở khoe miệng ruột đ ề u quên ăn đột nhiên ở đây sở hữu phát sáng loại đều phát ra thống khổ tiếng gào thét giống như có một con vô hình cự t h ủ tại đẻ xuống thân thể của bọn nó càng giống bọn hắn nội thể xuất hiện vi hình lỗ đen thân thể của bọn hắn kịch liệt sập co lại cứng rắn xương cốt bạo liệt phát ra làm cho người sợ hãi lốp b ố tâm thanh rất nhanh hình thể chỉ so với bình thường nhân loại nhỏ một chút đoạn thi quỷ biến thành chỉ lớn ch một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường hắn nhặt lên một viên thi quỷ biến thành viên cầu trong tay liên liên phóng xạ thật là khiến người chán ghét đồ vật ở đây s ó i hoang thi quỷ cùng cự hùng toàn bộ sụi lơ trên mặt đất cất đ á y cùng lưu dùng sức một chen viên cầu tựa như, như quả táo bị bóp nát nội bộ bao hàm phóng xạ mủ nước bị ép ra ngoài ở tại bóng đen trên tay lục á n h á n h mủ nước nhanh chóng bị hắt vụ nước hết không có để lại bất kỳ dấu vết bóng đen tựa như cúc vương tại g ã thu bên trong đi lại hắn đi tới đầu kia cự hùng trước người hung hán cự hùng không n ú c ních phảng phất chết đột nhiên nó phát ra thống khổ tiếng kêu rên, trên lưng cứng c cơ bắp giống đoá hoa nở rộ trái tim tự động theo nó trong thân thể bay ra bị bóng đen một n g ụ m n u ố t mất ăn hết trái tim cái bóng đen này đối cái khác ăn mục nát động vật mất đi hứng thú hắn ngồi xếp bằng ở trên mặt đất an t ĩ n h phản phất chết hai tên gia hạ binh sĩ đã không dám động đậy thân thể cương phản phất ngâm mình ở trong nước đá thậm chí đã mất đi hô hấp dũng khí bọn hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy mà kinh khủng định nhân hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đối phó bọn hắn đã không dám nhìn tới đạo hắc ảnh kia sợ ánh mắt gây nên chú ý của hắn sau một khắc bóng đen đột nhiên đứng lên sau đó biến mất ngay tại chỗ. Đi rồi. hai tên binh sĩ chậm rãi xoay qua cổ liếc nhau một cái trong mắt lộ ra dạng này tin tức nhưng rất nhanh bọn hắn tựa như rơi xuống hầm băng một cái khăn r ộ n g cứng ngắc thanh â m ở sau lưng của bọn họ chuyển đến vũ khí của các ngươi rất có ý tứ khó trách có thể kích thương bụng lớn đi tên ngu xuân kia thanh â m khẩu âm m ư ờ i phần kỳ quái phản phất là từ mấy chục năm chưa từng mở miệng trong cổ họng phát ra hai người chậm rãi quay đầu phát hiện đạo hắc ảnh kia đã xuất hiện ở phía sau bọn hắn cái bóng này ngay tại vừa mới đọc đến những thi thể này ký ức đơn giản không thể tưởng tượng sau một khắc hai người đột nhiên cứng đờ thân thể kịch li Phản mưa to có u mang tới nước mưa sẽ mang cho bên trong dãy núi này sinh mệnh lấy sức sống nhưng nối cần tại cánh rừng ở giữa đi đường lữ khách tới nói liền phòng, g ư ờ i phần không hữu hảo thoạt đầu chỉ là tí tách tí tách tiểu vũ nhưng mưa rơi trở nên càng lúc càng lớn đập vào mắt đi tới đều là d â y đặc mưa bụi một mảnh trăng xóa phảng phất là thiên thần tại nổi giận s á t trời một chút liền đen lại to lớn mưa lượng sẽ dẫn đến lũ ống dù cho láo luyện nhất hín đờ sảng người thợ săn cũng sẽ không ở mưa to thời tiết bên trong đi ra ngoài l ặ n dây núi lũ ống lôi cuốn lấy đại lượng núi đá cùng thân cây c ự c ít có người có thể tại dạng này sư trúc đột kích đội liền tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong hành quân trên người bọn họ xuyên cao cấp bắt trước ngụy trang y phục tác chiến có thể theo hoàn cảnh chung quanh biến sắc dù cho cảm giác nhạy cảm sói hoang cũng vô pháp ở trong núi phát hiện bọn hắn trong đó một tên đội viên n ử a quỳ trên mặt đất ngón tay chặn đất hắn là đột kích trong đội tinh thần lực trước nghiệp giả tinh thần lực năng lực giả bởi vì cực mạnh điều tra năng lực cảm giác nguy hiểm năng lực cơ hồ tất cả đột kích đội đều sẽ tiêu chuẩn thấp nhất một gã một đạo cực độ ngưng tụ tinh thần lực sóng lấy đầu ngón tay của hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi hắn dùng loại phương thức này trinh sát phụ cận địa hình biến hóa cao độ ngưng tụ tinh thần lực sóng kề sát đất truyền bá cũng căn cứ phản xạ trở về tinh thần lực sóng tại trong đầu vẽ bản đồ địa hình đạo này tinh thần lực chùn sóng bởi vì kề sát đất truyền bá Rất k lực lực đi đội đội điều ra vệ tinh địa đồ bọn hắn đã sớm tại trước đó đánh dấu ra mấy chục cái lặt trong dãy núi an toàn địa điểm làm đóng quân giã ngoại cùng đột phát sự kiện sau an toàn phòng gần nhất một cái điểm an toàn tại phương hướng tây bắc ba cây số lâm y không do dự lựa chọn đi điểm an toàn tránh né lũ ống gia hạ phát xạ quan trắc vệ tinh cỡ lớn máy bay không người lái cùng điện tử phi cơ chính xác đã đem toàn bộ lặt dây núi đều quét một lần nhưng những n à y hí nở sàng người hiển nhiên hết sức g i o hoạt địa hình phức tạp cũng cho bọn hắn đầy đủ tiện lợi cho tới bây giờ cũng chỉ là phát hiện lẻ t ẻ hoạt động dấu vết cũng không có bắt được đại bộ đội cái này vô cùng không bình thường ngay tại đ ê m q u a c h ạ m g á c cái kia thổ pháo đại đội trưởng gặp vận may an toàn nhận t h u thường đánh bại trọn vẹn gần hơn tám trăm tên hí nở sàng người nhưng bọn hắn như căn bản không có phát hiện hí nở sàng người hành quân dấu vết cái này khiến đột kích đội tại trong sư đoàn mặt ném đi cái mặt to tại mưa to bên trong hành quân mười phần tiêu hao thể lực đợi đến đột kích đội đến điểm an toàn thời điểm tất cả mọi người đã mỏi mệt không chịu nổi chỗ này điểm an toàn là một cái khô giáo sân động bởi vì địa thế rất cao mưa to mang tới lũ ống không cách nào tác động đến nơi này hòa diễm yếu ớt thiêu đốt lên đem ớt đồng ấ m chiến hơi cho khô tất cả mọi người lấy ra từ đồ ăn nóng phẩm giải quyết cơm trưa bầu không khí có chút trầm mặc bọn hắn ở trong dây núi ngoại trừ mấy đợt thi quỷ không có thu thập được bất luận cái gì tin tức có giá trị căn cứ khí tượng vệ tinh vân đồ trận mưa này sau ba tiế chúng ta muốn ở chỗ này đợi cho buổi sáng ngày mai nhanh nghỉ ngơi chỗ tiếp theo kiểm tra điểm tại phía tây nam ba m cây số bên ngoài có là đường núi muốn bởi lâm y sắc mặt có chút trinh lệnh tại ban đêm đi đường không phải cái gì tốt lựa chọn sinh vật biến dị không là vấn đề nhưng là cực dễ dàng lâm vào hỉ nở sằng người cảm ấy hắn bản đồ điện tử bên trên ngoại trừ điểm an toàn bên ngoài còn có chín nơi hỉ nở sằng người hoạt động địa điểm bọn hắn đã xác nhận một phía ngoại trừ chút hỉ nở sằng người vứt bỏ rác rưởi bên ngoài không có bất kỳ cái gì vật có giá trị còn lại ngũ sở nếu là sẽ không có gì vật có giá trị bọn hắn cũng chỉ có thể trở về ngoại trừ trực luân phiên cảnh giới đột kích đội đội viên còn lại đội viên tất cả đều trực tiếp nằm ở trên mặt đất rất nhanh liền ngủ t h i ế p đi tinh thần cao độ khẩn trương thời gian dài hành quân để bọn hắn thể lực đạt đến cảnh giới tuyến không biết qua bao lâu lâm huy đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên đem những người khác đánh thức đem lỗ thai g á n tại trên mặt đất nhanh nghe các ngươi nghe thấy được ca dưới mặt đất thanh âm hắn một mặt kinh hỉ ngay tại vừa mới hắn nghe được cực kỳ thanh âm yêu đ t trải qua nặng nề tầm nham thạch suy yếu thanh âm biến mười phần mơ hồ nhưng lâm u y vẫn như cũ có thể phân biệt ra được kia là công suất lớn động cơ cùng bánh xích thanh âm. như thế trầm muộn thanh âm liền liền bộ binh chiến xa trọng tại đều không đủ kia là chủ chiến xe tăng những này đáng chết hiến đ ỡ sằng người không biết từ nơi nào lấy được xe tăng bọn hắn dưới đất dưới mặt đất có cỡ lớn địa đạo đáng chết liền xe tăng đều có thể tự do thông hành đó là cái đại công trình những này hiến đ ỡ sằng người là lúc nào móc ra lý mai sắc mặt mười phần ngưng trọng một viên đạn t ạ i giữa ngón tay của nàng vừa đi vừa về nhấp nô từ hiện lùy c ã trong đầu móc ra tình báo mang cho nàng to lớn rung động thánh ma thức tỉnh thời gian vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán đã có quyến tộc từ ngủ say bên trong tỉnh lại những n à y cường đại quái vật sắp gia nhập vào hì n đỡ sạng người cùng gia hạ nhân chi ở giữa chiến tranh bên trong tại là kin mét chiến đấu bên trong nàng đã lĩnh giáo qua những cái kia thánh ma quyến tộc cường đại thành niên quyến tộc phần lớn đều là thứ ba mức năng lượng sinh vật cường đại bộ phận thiên phú dị bẩm người có thể đạt tới thứ hai mức năng lượng số rất ít cường giả có thể đột phá hàng rào trở thành thứ nhất mức năng lượng sinh vật cường đại hiện tại chỉ có gia hạ cùng ở mẹ dị còn có một đến hai tên cường đại đến cực điểm thứ nhất mức năng lượng chức nghiệp giả đừng tự tiện hành động tình thế cũng không có người tưởng tượng nghiêm trọng như vậy trải qua thời gian dài ngủ say thánh ma quyến tộc thực lực sẽ có khác biệt trình độ suy yếu chỉ có đầy đủ nhân khẩu mới có dựng dục gia thiên tài thổ nhưỡng hiện tại đã không phải là quá cổ xưa cổ thánh ma quyến tộc nhân khẩu suy yếu nghiêm trọng ấu thể tại dài rằng giặc ngủ say bên trong chết đi còn dư lại tất cả đều là t r ư ở n g thành quyến tộc bọn hắn muốn trở lại toàn thịnh thời kỳ đường phải đi còn rất dài lý mục tỉnh táo thanh â m tại tinh thần kết nối bên trong chuyển đến quyến tộc cường đại bắt nguồn từ thánh ma huyết mạch của bọn nó bên trong rúng động thánh ma ý chí chiến tranh hạt nhân lúc bộc phát gặp trí mạng xung kích thánh ma nhóm vì có thể sống sót điên còn rút ra quyến tộc linh năng cùng sinh mệnh lực, tất cả quyến tộc tại bị rút khô linh năng về sau chỉ có thể cùng thánh ma cùng một chỗ lâm vào ngủ say càng là cường đại quyến tộc càng khó dựa vào ngủ say khôi phục lực lượng hiện tại thức tỉnh thánh ma quyến tộc tuyệt đối không có thứ nhất mức năng lượng cường đại tồn tại Quy qua quyển Mẫu thể. Chương 391, Mẫu tu sau, đu, chương Chương Chạm gác trúc cương có Mục xích chí, Thể Thể thể phòng, ghế người. bên trong kiến trúc trải qua tu sửa về sau, miễn có thể một lần nữa ở người. Lý Mục ngồi ở trong văn phòng, nằm tại một bộ trên ghế xích đù, trên mặt đóng ng một một mặt một trải tại tạp bộ sửa về Lý ở ở kia là các thực vật vì đem nước chứa đựng tại gốc rễ đang điên cùng đâm rồi chạm g á c bên trong máy tập thể hình từ phế tích bên trong đào lên xây một chút bồi bổ về sau miễn cưỡng có thể dùng hai nhóm binh sĩ đang đánh bóng rổ thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng tiếng hoan hô những người còn lại hoặc đang luyện tập xa đơn cử t ạ hoặc đang mượn lấy thu thập nước mưa tắm rửa trận kia thắng lợi làm cho tất cả mọi người sĩ khí dâng cao chạm g á c bên trong không còn trước đó ngưng trọng bầu không khí ngột ngạt trên thân đột nhiên châm xuống lý mục có chút bất đắc dĩ cầm lấy tre ở trên mặt tạp chí đứng lên cụt xỉ cơi tại hắn trên lưng, không đến mảnh hai đầu trắng non tròn t r ị a chân dài rượu nhân ánh mắt ánh mặt trời ngoài cửa sổ đánh vào trên người nàng ngưng đ ộ n g như mỡ dê ra thịt không có một tia t ì vết lý mục t h ở i xuống trên người háo khoác trùng lên trên người nàng thế nào đột nhiên biến thành hình người cẩn thận bị những người khác trông thấy hắn nói đứng lên kéo cửa chớp cụt xì hất lên quần áo huấn luyện lộ ra mảng lớn da thịt trắng n o n càng lộ vẻ r ụ hoặc nàng cắn môi dưới ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lý mục ngươi là sợ hãi ta bị người khác trông thấy vẫn là không muốn ta bị người khác trông thấy lý mục có chút không làm rõ ràng được đầu này địa đàng suy nghĩ gì hai cái này thuyết pháp có khác nhau a c ú tại có chút tức nhiều Đương n n Nàng đứng lên, là có. mở ra tủ khi trái đất địa còn muốn cống lên đấu thể đến làm thượng đẳng quyến tộc ty tan bạo lòng đồ ăn tam đấu thể vì có thể để cho ta thoát ly diêm m à thiết trí tại tâm linh bên trong công xiềng liều chết vọt vào phóng xạ phong bạo bên trong hiện tại nàng khả năng t h ứ c t ỉ n h cùt xì trong cặp mắt lóe ra q u a n mang ta ta muốn đi tìm nàng lý mục nhìn xem nàng có chút bàng hoàng l u ô n g cốm dáng vẻ trong lòng ẩ n ẩ n đau nhức hắn thở dài đem cùt xì kéo vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ sống lưng của nàng cùt xì đem mặt rán tại hắn trên bờ vai g i ọ t g i ọ t nước mắt từ trong hốc mắt trở xuống cũng không lâu lắm liền dính ướt lý mục bà vai lý mục còn muốn nói cái gì hai bên ướt át phong phú bờ môi ngăn chặt miệm của hắn cùt c thông qua tinh thần lực kết nối đem kinh nghiệm bản thân truyền lại cho lý mục đây là một loại m ộ ư ơ i phần nguy hiểm cách làm chỉ cần một phương có chút tác ý liền có thể thông qua mánh liệt tinh thần lực mạch sung phá hủy một phương khác đại não thông qua truyền tới hải lượng tin tức lý mục rốt cục từ đầu đến đuôi h i ể u rõ trước mặt đầu này tiểu thủy địa hết thảy đạn hạt nhân bạo tạc gần như vô cùng vô tận phóng xạ phong bạo tại tinh thần lực song trong tầm mắt đã nguy hiểm lại mỹ lệ tại loại hoàn cảnh này phía dưới dù cho có nhục thể bảo hộ mẫu thể muốn phân liệt tân sinh trái đất địa phá lệ nguy hiểm húng chi bị phóng xạ trọng thương diêm ma ngay tại điên cùng rút ra những này quyến t chiến tranh hạt nhân bộc phát về sau k i a m ấ y năm là trên viên tinh cầu này thời khắc nguy hiểm nhất trí mạng phóng xạ bụi bặm bao trùm hơn phân nửa khối lục địa thực vật động vật không giây phút nào không tại tử vong nhân loại biến thành ở hang động vật trốn ở tầng hầm chỗ tránh nạn tàu điện ngầm đường hầm bên trong vì nước cùng đồ ăn chém giết lẫn nhau vừa mới ra đời trái đất địa so với chân chính địa không mạnh hơn bao nhiêu chỉ có nhân loại cỡ ngón tay duy nhất ưu thế chỉ có những cái k i a chuyển thựa từ huyết mạch tri thức trên mặt đất tinh địa dài rằng g ặ c cấu niên kỳ bên trong cụt xì tránh thoát vô số hung tàn kẻ săn ngồi cùng khôi phục diêm ma cùng hắ kia là nàng không muốn đi hồi ức ký ức cơ hồ mỗi ngày đều sinh hoạt đang sợ h ã i bên trong vì đồ ăn nàng không thể không cùng thể tích là tự thân mấy chục lần sinh vật biến dị chết vô số lần tới gần tử vong vô số lần trở về từ coi chết dựa vào trái đất địa hoàn toàn sinh mệnh lực cụt s ỉ mới nấu đến trưởng thành phổ thông trái đất địa dù cho trưởng thành phần lớn cũng chỉ có được thứ tư mức năng lượng lực lượng làm cùng loại lao công tạo vật di ê ma tại sáng tạo bọn chúng thời điểm chỉ suy tính cường đại sinh sôi năng lực cùng sinh tồn năng lực không có chút nào tốn tâm tư tại bọn chúng năng lực chiến đấu bên trên một con mẫu thể c ó t h ể t r o n g vòng ba tên năm c trụ a h xà truy sát nàng trên người của bọn hắn mang theo mẫu thể huyết đục nương tựa theo huyết mạch ở giữa cộng minh trụ xà nhóm luôn có thể chính xác xác định vị trí của nàng cụ xì không đường có thể trốn cuối cùng Nàng bị, bị ý mục, mục dùng kiên định ngữ khi nói ta muốn đi giải cứu tộc nhân trái đất địa không nên cả một đời sinh hoạt tại âm mưu dưới mặt đất vì diêm ma tu xây thần miếu vì những thứ khác quyến tộc tu kiến thành thị càng không nên trở thành cái khác quyến tộc đồ ăn tại huyết mạch của nàng trong trí nhớ tràn ngập mẫu thể đem vừa mới chia ra ấu thể cống lên cho cái khác q u y ế n tộc làm đồ ăn ký ức trái đất địa vận mệnh không phải là dạng này cho nên ngươi muốn một thân một mình lẹn vào đến q u y ế n tộc bên trong đi cứu ra ngươi đồng tộc ta lý mục nhìn chằm chằm cunsi con mắt đúng vậy ta có được cái khác trái đất địa không có biến hóa năng lực bọn hắn đừng nghĩ lại bắt lấy ta cunsi nói chỉ là lại xuất phát trước đó ta ta muốn lý mục dùng ngón tay che miệng n à n g lại ngươi đây chỉ là ý nghĩ háo huyển coi như thành công một lần liệu có thể cứu ra bao nhiêu đồng tộc thú chi tinh thần của bọn hắn bị diêm ma khống chế tại sao muốn đi cùng ngươi hắn gặp kunsi trên mặt lộ ra thất vọng đến cực điểm biểu lộ cơ hồ muốn khóc lên dùng tay xóa sạch nước mắt của nàng vừa cười vừa nói ta sẽ thay thế ngươi đi ồ r ồ bộ r ồ tuyệt đối n g h ị không ra huyết mạch ở giữa cậu m ì n h sẽ bại lộ bọn hắn ẩ n tàng vị trí mặc dù cứu không ra tất cả trái đất địa nhưng muốn cứu ra ngươi mẫu thể nhưng không có khó khăn gì kunsi vội vàng lắc đầu nàng như thế nào nguyện ý để lý mục vì mình đi mạo hiểm lý mục luốt vớt tóc văn của nàng trong mắt lại hiện lên một đạo lênh quang chỉ là trước lúc này ta muốn trước diệt trừ kia mấy cái trà trộn vào đến hắn đã chú ý tới có đồ vật gì xâm nhập vào trạm gác q một chương ba trăm chín mươi hai linh năng ma pháp chương ba trăm chín mươi hai linh năng ma pháp đêm khuya yên lặng như tờ nồng đậm đêm p h ả n g phất chất lỏng bao trùm toàn bộ lặn dây núi chỉ có trạm gác bên trong thả ra hào quang nhỏ yếu đâm rách màn đêm cái này cùng trạm gác ở trong dãy núi tình cảnh sao mà tương tự lý mục ngồi ở trong văn phòng hắn ngay tại sáng tác cùng hì nở sàng người chiến đấu tác chiến báo cáo mới ghi đến một nửa đen nhánh ngoài phòng liền truyền đến một chàng tiếng g ó cửa tiến đến hắn lên tiếng liền tiếp theo sáng tác hai tên chiến sĩ đi đến lý mục ngầm đầu liếc một cái phát hiện là làm m u ộ n phái đi giám thị chiến trường tay bắn tịa cùng quan sát viên trong mắt lóe lên một tia lênh quang hắn dùng hai tay đệm ở cái cằm xem kỹ lấy đứng tại trước bàn làm việc hai người ngồi xuống nói một chút có cái gì phát hiện hai tên binh sĩ tương hô liếc nhau một cái ánh mắt quỷ dị đem vác tại trên lưng bao lấy xuống đại đội trưởng chúng ta trên chiến trường phát hiện cái này hai người nói đi lên phía trước đối lý mục kéo ra ba lô khóa kéo một đoàn hắc quang tử trong ba lô bắn ra p h ả n phất có sinh mệnh ba dán tại lý mục trên mặt lập tức có vô số màu đen xúc tu từ giữa hắc quang bừng lên g i á c hút gắt ga o hút tại lý mục trên mặt nô nô lý mục miệng bị ngăn chặn phát ra mơ hồ tiếng kêu tham thiết hắn liều mạng sẽ rách lấy đính vào trên mặt quái vật nhưng quái vật mềm d ẻ o vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn từng cây xúc tu phảng phất dây t h ư ờ n g thép thẳng băng sau không nhúc nhích tí nào hắn k e m chút đem trên mặt làn da kéo xuống tới hai cây xúc tu không kịp chờ đợi chống ra lý mục miệng vô số xúc tu tranh nhau chen lấn muốn chui vào lý mục thân thể ngựa về sau một cái trực tiếp ngã dầm trên mặt đất bóng đen rắn hơn phân nửa đều đã chui vào hắn thực quản bên trong màu đen xúc tu nhu h ò a n g ọ n g ngoại phía trên lân mịn phản xạ q u a n mang đã nguy hiểm lại mỹ lệ cũng không lâu lắm cả đoàn bóng đen liền toàn bộ chui vào lý mục thể nội hắn đã đã mất đi ý thức hai mắt trắng rã thân thể như là sắp chết cá đồng dạng ngẫu nhiên run dậy có rút sau một khắc lý mục đột nhiên mở mắt cặp mắt của hắn chừng lớn đến thực h ạ n mực nước hắc vụ đầu tiên là xâm nhập ánh mắt bên trong mạch máu sau đó cấp tóc q u y t tán đem hắn con mắt nhuộm thành đen nhánh lại chậm rút đi trong đó một tên binh sĩ trên thân đột nhiên đã tuôn ra nồng đậm màu đen hơi khói, giữa không bên trong t tạo thanh lấy đến bóng người là làm người trong lòng run sợ thâm trầm màu đen hắn phảng phất có thể thôn vệ quan mang trong văn phòng bóng đen một mảng lớn mắt thường không thể gặp linh năng d ũ n g động đem lý mục thân thể dơ lên yếu đuối nhân loại mặc dù có được lực phá hoại to lớn vũ khí nhưng các ngươi nhỏ yếu như sâu kiến cá thể lực lượng thủy chung là khuyết điểm lớn nhất bóng đen dùng không biết tên ngôn ngữ nhì non phát ra thanh â m phảng phất từ ngàn g â y t r ă m về trong mê cung chuyển r a q ị dị không hiểu hắn muốn triệt để khống chế lý m ụ đem hắn đánh vào g a hạ người nội bộ làm g i n điệp thu thập tình báo cái này có hơi phiền t o á i không giống kia hai tên binh sĩ chỉ cần đ Cần hắn tiến hành thanh thế thật lớn huyết mạch nghi thức đem lý mục chuyển hóa làm tự thân linh năng nô b ộ c không phải sợ rằng sẽ bị cảm giác nhạy cảm tinh thần lực năng lực giả phát hiện dị thường bất quá bóng đen đã sớm chuẩn bị kỹ c ả g h ắ n tại trạm gác bên ngoài đem nghi thức cần thiết hết thể chuẩn bị thỏa đáng chỉ cần đem lý mục dẫn đi là được trạm gác bên ngoài ở vào vách núi trạm gác ẩ m trải qua lần trước hín đờ sẵn người đánh lén về sau không có người còn dám có chỗ lời biếng nếu có chỗ sơ sẩy vứt bỏ không chỉ là tự thân tính mệnh liền toàn bộ liền đều muốn bị liên lụy h ắ á m bên trong truyền đến có chút mơ hồ tiếng bước chân. Là ai? lính gác tại nhìn ban đêm nghi trông được gặp ba cái mơ hồ bóng người lập tức cảnh giác g ơ lên trong tay súng trường đem ngón tay khoác lên trên cỏ súng khẩu lệnh điện tiệm l ô i minh hắc cám bên trong chuyển đến khẩu lệnh thanh âm đại đội trưởng hai tên lính gác đứng lên hướng về hắc cám túi chào bọn hắn nghe ra đây là đại đội trưởng thanh âm tiếp tục để cao cảnh giác lý mục thân ảnh tại nhìn ban đêm nghi lục sắt trong tầm mắt có chút quỷ dị hai tên lính gác luôn cảm giác đại đội trưởng trên thân phát sinh một loại nào đó không biết tên biến hóa sau khi nói xong ba bóng người liền xuyên qua trạm gác n m hướng về hắc á m bên trong rẽ núi tiến hai tên lính gác có chút do dự bọn hắn không biết đại đội trưởng ở thời điểm này tiến vào nguy hiểm lặt dãy núi là vì cái gì nhưng lý mục trước đó tạo dựng lên hy vọng vẫn là để bọn hắn lựa chọn trầm mặc giữa thiên địa một vùng tăm tối ba người liền tại cái này hắc cám bên trong tiến lên không có người phát ra âm thanh liền đắm chìm trong một trận quỷ dị trong trầm mặc có thể hẳn là ngay tại kề bên này đi nguyên bản biểu lộ đờ đ ẫ n lý mục đột nhiên tươi sống lên nương theo là sáng lên tia sáng trói mắt điện quang phản phất muốn đâm rách người võng mạc có gần như vô cùng vô tận hồ quang điện từ lý mục bên ngoài thân quân ra tại bên ngoài thân hình x o trong cơ thể hắn vang lên một tiếng văng trầm tiếp lấy mỏng manh khói đen từ m ũ i miệng của hắn bên trong chảy ra bị không ngừng nhảy vọt điện lòng cức là giả không nơi xa chuyển đến một tiếng kêu thê lương t h ẳ n g thiết tiếp theo là kịch liệt bạo tạc bóng đen từ dưới đất v ọ t r a hắn cắm vào lý mục thân thể khói đen là tự thân một bộ phận bị lý mục dùng linh năng t h i ể m điện triệt để phá hủy về sau tác động đến tự thân to lớn đau đớn cơ hồ muốn để hắn mất lý trí đáng chết đây là âu joe bin ngũ nhãn tộc linh năng đấu kỹ làm sao có thể còn có còn xuất lại âu joe bin ngũ nhãn tộc bóng đen kêu thảm h á n linh năng thích ư ớ n g lực cực mạnh dùng phổ thông thủ đoạn cơ hồ không cách nào phá hủy nhưng ở lý mục thôi phát dòng điện m i ế t cưỡng liền một nháy mắt đều không có chống đỡ xuống tới bắt được ngươi lý mục hư lạnh một tiếng đưa tay một chỉ liền dẫn động quấn quanh quanh thân hình dòng dòng điện hướng về kia cái bóng đen v ọ t tới xoa xoa hình dòng dòng điện trong không khí truyền bá tốc độ cực nhanh trong trước mắt liền vượt qua d à i ràng g ạ ặ c khoảng cách lý mục thể nội linh năng tại long mạch tác dụng dưới không giây phút nào không tại tăng trưởng đầu này t i ể m điện chi long thanh thế to lớn cần đôi đầy đủ có rời sông lấp biển chi thế cơ hồ đem phương viên p h i giảm chiếu sáng như ban ngày bóng đen giật mình hoảng sợ run dậy dòng điện còn chưa bổ t r ú n g to lớn nhiệt lượng liền p h á n g phất muốn s ấ y khô làm sở hữu hơi nước linh năng mạch sung hắn hét lên một tiếng bên ngoài thân hắc vụ bắt đầu sôi trào từng k i a từng sợi ngưng tụ trước người sau một khắc l i ề n hóa thành một đạo màu đen mạch sung hướng về bay tới hình dòng dòng điện đối s ô n g mà đi hai đạo tính chất khác lạ linh năng phát sinh kịch liệt xung đột mạch liệt tính cùng phá hư tính cực mạnh hồ quang điện không ngừng trôn vùi tính ăn mòn linh năng mạch sung ngắn n g ủ trong chốc lát thanh thế thật lớn linh năng mạch sung liền bị từ đó xé ra sụp đổ hình dòng dòng điện dư thế không ngừng hướng về bóng đen thôn phân ly sạc tuyến chương ba trăm chín mươi ba phân ly sạc tuyến c h ó i mắt hình dòng dòng điện phảng phất có được ý chí sinh mệnh trả ngọn nguồn sinh phong nhanh như điện chớp mở ra miệng rộng điện quang lấp lánh hướng về bóng đen thôn vệ mà đi mặc dù trải qua linh năng mạch sung suy yếu hình dòng dòng điện thanh thế đã rơi xuống rất nhiều nhưng nếu như bị rắn rắn chắc chắc đánh c h ú n g vẫn như cũ có thể nhẹ n h õ m trọng thương bóng đen nhưng vào lúc này bóng đen đột nhiên biến mất sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở ba mươi mét có hơn địa phương mất đi mục tiêu hình dòng dòng điện đánh vào trên mặt đất buộc phát ra vô số cánh tay phẩm chất thô to hồ quang điện đại điệu đang run r ẩ y trong không khí tràn ngập hắc người mùi khét lẹn đợi đến hồ quang điện tàn đi trên mặt đất xuất hiện một đạo dài đến hơn 10 mét nghiêng bậc thang hình khe ránh chỗ sâu nhất vượt qua 8 mét, khe ránh bên trong bùn đất đều bị dòng điện nhiệt độ cao nướng thành lưu ly hình bóng đen trong lòng hoảng hốt khủng bố như thế mà ngưng tụ u lực đã siêu việt ấu dô bin ngũ nhãn tộc cái này nhân loại đến cùng là quái vật gì đem tự thân từ linh năng hạt hình thái chuyển hóa làm tinh thần lực sóng thông qua tinh thần lực sóng lấy tốc độ ánh sáng di động bởi vì tốc độ ánh sáng quá nhanh đang quan sát người trong mắt sẽ đạt tới tiếp cận thuấn di hiệu quả linh năng hình chiếu là kiện m ư ờ i phần nguy hiểm sự tình nếu là tại sóng hạt chuyển đổi lúc xảy ra sai sót rất dễ dàng mất đi bộ phận thân thể lại cho dù ở trong không khí chuyên bá tinh thần lực sóng cũng sẽ có điều suy giảm tại cự ly x a hình chiếu thời điểm rất dễ dàng xuất hiện hình chiếu thành công lại bị mất non nửa thân thể sự cố bóng đen này có thể an toàn sử dụng linh năng hình chiếu liền có chút khó giải quyết muốn diện sắt hắn độ khó tăng nhiều ngu xuẩn nhân loại coi như ngươi có được cấu dâu bin ngũ nhãn tộc linh năng đấu kỹ cũng không thể lại là đối thủ của ta bóng đen trên thân quấn quanh xương mù màu đen biến mất không còn tam tích lộ ra diện mục thật sự cùng loại động vật lưỡng thê ướt át trắng bệnh làn da mỏng manh mà nhiều điệp có thể trông thấy dưới da tổ chức cùng nội tạng hắn có một chương cùng loại sói hẹp dài miệng ánh mắt lại càng giống loài rắn phần l ư n g sinh ra một chuỗi dài lơm ô bẩm toàn thân trên dưới d ũ n g động để cho người ta khó chịu khí tức hắn là ma hầu nhớt í là quyến tộc bên trong ma pháp sư có thể sử dụng trên trăm loại linh năng kỹ năng ma hầu n h u ễ n ếch trời sinh liền có được cường đại tinh thần lực cùng linh năng cũng có thể bắt chước học tập cái khác q u y ế n tộc linh năng kỹ năng một đầu lao niên ma hầu n h u ễ n ếch nắm giữ linh năng kỹ năng làm mười phần kinh khủng ta còn tưởng rằng là cái gì n g u y ê n lai là một đầu h è n mọn trái đất địa ma hầu n h u ễ n ếch lẹ lưới liếm liếm môi trên trái đất địa đồng dạng là ma hầu n h u ễ n ếch đồ ăn ta sẽ đem ngươi tính cả cái này đáng chết nhân loại cùng một chỗ ăn hết lý mục hai mắt n h u lại từ sóng hạt chuyển đổi phủ văn bên trong lấy ra một thanh cương kiếm linh năng một vận liền có thô to hồ quang điện quấn quanh thân kiếm hắn đánh giá ra cái này ma hầu nhuyễn ít có thể trong nháy mắt đem tự thân chuyển hóa làm linh năng thái chỉ có tại trên thân kiếm phụ bên trên lôi điện mới có thể đem đánh giết Rõ ràng, hắn linh năng một vận phân ra nhẹ nhàng hàng long thiên cương linh năng tràn đầy toàn thân thân thể lập tức chậm nhẹ liền trận gió đều có thể đem hắn tội lên sau một khắc hắn phát động công kích chỉ gặp cương kiếm phía trên hồ quang điện lấp lóe tại cực tốc phía dưới kéo thành một đường thẳng ma hầu nhuyễn ít còn chưa kịp phản ứng lăng lệ mũi kiếm đã t i ế p tiến vào cổ của hắn hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được hồ quang điện thiêu đốt không khí hắn giật mình sợ vỡ mật vội vàng sử dụng linh năng hình chiếu thuấn di rời đi sau một khắc hắn xuất hiện ở hơn hai mươi mét bên ngoài ánh mắt hoảng sợ hắn nhiều điệp trên cổ có một đạo dữ tợn vết thương hồ quang điện nhảy lên ngăn cản vết thương khép lại máu tươi màu lục liên tục không ngừng p h u n tung tóe bắt được ngươi lý mục căn cứ hồ quang điện cảm ứng tìm được ma hầu n h u y n đức linh năng hình chiếu về sau vị trí cả người nhảy lên thật cao trong lòng bàn tay cương kiếm lực bổ hoa sơn trên mặt đất lưu lại một đạo thâm thúy kiếm thương ma hầu nhận u hết thuấn di khoảng cách đã đạt đến linh năng hình chiếu cực hạn vẫn như cũng bị nổ tung kiếm khí tác động đến tại ướt g á t trên da lưu lại từng đạo vết thương thật nhỏ đáng chết nhân loại ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút trí cao lực lượng hắn phát ra phẫn nộ gào thét tiếng gầm gừ từ loại này giống như lượng cư loại trong cổ họng chuyển tới phá lệ to thông qua linh năng hình chiếu hắn trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trùng g i lên một ngón tay tương t i từng sợi màu đen linh năng từ hắn quanh thân tuôn ra tụ tập tại đầu ngón tay kịch liệt linh năng ba động từ đầu ngón tay của hắn chuyển ra rúng động ki lý mục hai mắt co r i ụ c lại lên một thân nổi da gà cảm giác bén nhạy năng lực tại cảnh báo ma hầu nhận ít một chiêu này tuyệt không phổ thông đi chết đi h è n mọn nhân loại ma hầu nhận ít bị dị trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn phân ly xạ tuyến đây là đại lượng tụ tập linh năng đạt tới tiếp cận thánh ma cường độ cường đại phân ly xạ tuyến có thể kẻ phá hoại t r ồ n g sen kẽ dùng sức để vật chất biến thành một đống lỏng lẻo phần tử cùng nguyên tử đó căn bản không phải có thể dựa vào cường đại thân thể có thể ngăn cản kỹ năng chỉ cần bị trúng đích liên sẽ trong nháy mắt bị phân ly sau một khắc ma hầu nhận ít thân ảnh biến mất ở giữa không trung bên trong xuất hiện ở lý mục trước người c h ó i mắt hắc quăng từ đầu ngón tay của hắn bắn ra tại quang mang dưới ma hầu nhận hết mặt phá lệ dữ tợn hắn đã từng dùng chiêu này giải quyết hết qua vô số cường đ ị c h bọn hắn không khỏi bị cường đại phân ly xạ tuyến xuyên thấu đại não lý mục một thanh cầm từ trong ngực xung tới muốn ngăn tại trước người cầm si thân thể hướng về phía bên phải bắn ra mà đi tốc độ cực nhanh phân ly xạ tuyến s á t thân thể của hắn bay qua dọc đường không khí bùn đất cùng nham thạch nao n a u biến mất không thấy gì nữa không có khả năng không ai có thể tránh thoát một chiêu này cái này đã vượt ra khỏi phổ thông sinh vật thần kinh phản xạc cực h lý mục đem c u n g s i một lần nữa nhét vào trong ngực nhìn lướt qua tính toán phân ly xạ tuyến tầm bắn phân ly xạ tuyến tầm bắn so với vi lực cường đại mười phần ngắn chỉ có mười mét liên lụy phạm vi cũng cực nhỏ chỉ lớn chừng quá đấm trên mặt đất tinh địa gen tác dụng dưới h ắ n ngoại trừ đại não bên ngoài đã không có yếu hại dù cho bị đánh trúng cũng không nguy hiểm đến tính mạng ngu xuẩn ngươi làm ta chưa có xem long châu à nếu như không có bại lộ linh năng hình chiếu ta khả năng sẽ còn trúng chiêu tại ta đã biết ngươi có thể thuấn di về sau là không thể nào không để phòng ngươi tới đây một tay lúc trước hắn không để ý linh năng tiêu hao phát động mánh liệt thế công chính là vì thăm dò ma hầu n h u ễ n ếch năng lực tại ma hầu n h u ễ n ếch biến mất một k h ắ c này hắn cũng đã bắt đầu né tránh mới có thể lệnh một ly tránh đi phân ly xạ tuyến một c h ư ờ n g ba trăm chín mươi bốn đánh giết t r ư ờ n g ba trăm chín mươi bốn đánh giết từng đạo màu đen linh năng xạ tuyến trong không khí xa qua n g a n tại ưu lãnh xạ tuyến trước hết thể đều bị trôn v ù i liên liên nhỏ bé hạt bụi nhỏ cũng biến mất không thấy gì nữa lý mục đem tự thân tốc độ phát huy đến c ự c h ạ n mắt thường phía dưới cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy hắn giống như ưu linh không ngừng xuất hiện lại biến mất một khác trước còn tại nơi đây sau một khắc liền vượt ngang hơn trăm mét khoảng cách tránh thoát kích xạ mà đến xạ tuyến đồ đần dù cho ngươi làm tại trước người của ta cũng chỉ là hai người cùng nhau bị băn thùng thôi hắn có chút tức giận méo nhéo trong ngực c ú n g xì thạch thân thể một cái là mình liền dán thân thể tránh khỏi phóng tới phân ly xạ tuyến ma hầu nhuận ếch trên mặt lộ ra táo bạo t h ầ n sắc xạ tuyến loại kỹ năng nguyên bản liền mười phần tiêu hao linh năng phân ly xạ tuyến tiêu hao linh năng càng là phổ thông xạ tuyến cấp m ộ ư ơ i hắn mới xử suất m ư ơ i mấy phát linh năng khôi phục liền theo không kịp tiêu hao đáng chết ngươi cho rằng tốc độ ngươi nhanh như vậy ta liền bắt không được ngươi rồi sao một đạo cường đại đến cực điểm tinh thần lực sóng từ đầu góc của hắn bên t r o n g bắn ra hiện lên mặt quạt cho dù ở mấy chục cây số bên ngoài vẫn như cũ có thể tiếp tục lấy kỹ càng trở về tin tức cao tần quét xem tinh thần lực sóng gần như trong nháy mắt liền bắt được cao tốc đi vào lý mục bắt được ngươi ma hầu nhuyễn hết mặt trong nháy mắt trở nên mười phần dữ tợn chết đi ba mươi sáu phát linh năng xạ tuyến liên xạng từng đạo dày đặc xạ tuyến vai ra trên không trung hay thay đổi đường c o n g mỹ lệ mà m ư ảo tho á n g như đèn đuốc rực rỡ hướng về lý mục thân ảnh bắn trụ mà đi lý mục hai mắt co g ụ c lại toàn thân cơ bắc chọn buộc phát ra lực lượng khổng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ cương đại lực lượng bộc phát thậm chí đã dẫn phát một tiếng chói thai khí bạo chỉ là tốc độ của hắn lại nhanh cũng vô pháp nhanh hơn cùng tốc độ ánh sáng tốc độ đều tinh thần lực sóng nương tựa theo tinh thần lực sóng phản hồi mục tiêu tin tức linh năng xạ tuyến không ngừng khắp nơi không chung điều chỉnh tư thái gắt gao truy ở phía sau hắn lý mục thể nội phục h ồ địa sát một vận cả người liền từ đến nhẹ chuyển hóa làm đến nặng hai chân rơi xuống đất dùng bên đủ chiến bị mải nắt nhừ trực tiếp cưỡng ép rừng ra thế sông cưng kiếm phía trên điện mang lấp lóe hắn một đôi mắt gắt gao tập trung vào từ, từ từng cái phương hướng bắn thẳng đến mà đến xạ tuyến. sau một khắc trường kiếm gọn c h ạ m b ầ t r ọ n đem những này tốc độ cực nhanh xạ tuyến đều đánh bay vê anh vê anh vê anh bị đánh bay xạ tuyến đánh vào trên mặt đất xuyên tấu thật dày t ầ n g đất lưu lại một cái cái c á i hố không đây không có khả năng ma hầu nhuệ ế t khiếp sợ nhìn xem một màn này không có khả năng có cái gì sinh vật sẽ c o i nhanh như vậy tốc độ phản ứng cùng cùng bên trên phản ứng này tốc độ cường đại thân thể ngươi chỉ có ngần ấy chiêu thức ca lý mục trong mắt lóe lên một đạo lanh quang thân ảnh lóe lên sắp bén cương kiếm liền trạm đến ma hầu nhuệ ế c trước người chết đi cho ta ba mươi mét bên ngoài hắn có chút chưa tỉnh hồn nhìn xem lý mục phương hướng cái này nhân loại cường đại đã vượt ra khỏi dự tính của hắn đơn thuần lực lượng tuyệt đối dù cho ti tan b ả o long cũng có khả năng không phải là đối thủ của hắn dạng này quái vật đến cùng là từ đâu đội tới lý mục nhìn xem ma hầu nhuận ế t lại xuất hiện địa phương linh năng hình chiếu kỹ năng này thực sự quá khó giải quyết hắn bắt đầu hấp khí khuyết trương có thể lực lớn kinh ngựa phổi liên tục không ngừng chứa vào ngoại giới không khí năng lực này là Ma nguyên n ít bản m ti tan g bạo lòng tinh thần trấn nhiếp kỹ năng tại lý mục mạnh đến mức không còn gì để nói lực lượng cơ thể dưới cường hóa là thật chất phạm vi lớn công kích l i ê n liền phương xa c h ạ m gác đều bị cái này âm thanh như sấm xét tiếng giống bừng tỉnh hắc ám c h ạ m gác lập tức ánh đèn một mảnh địch tập địch tập hoảng sợ các binh sĩ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nắm lên súng trường liền từ trên giường nhảy xuống tới đáng chết ma hầu n h u y n đ ế c tại lý mục hô lên một m á y mắt liền dùng linh năng hình chiếu né tránh đáng tiếc hắn có khả năng c h u y ể n v ị khoảng cách thực sự q u a ngắn mới vừa từ tinh thần lực sóng hình thái chuyển hóa làm t h ự c thể liền bị gào thét khí lãng mất hết hắn chỉ cảm thấy một mộng giống như bị cự nhân huy quyền đánh trúng khí lãng bên trong l n chứa lực lượng khổng lộ cả người đều bị quấn đến giữa không hắn toàn lực bạo phát tự thân linh năng thô như bắt bùi hồ quang điện từ trong cơ thể n ộ i tuôn ra tại trên da không ngừng toát ra khắc sâu tại hắn làn da mặt ngoài điện hóa kim văn thân c ư ơ n g ép c h ó i buộc lại những n à y táo bạo hồ quang điện tạo hình thành một đầu chói mắt điện long điện long phía trên năng lượng tụ tập cường đại đến cực điểm đem không khí nhiệt độ làm nóng đến làm cho người khó mà chịu được tình trạng khắp nơi đều tràn ngập ô rỗ hền kỳ dị hương vị đó là không khí bên trong dưỡng khí tại hồ quang điện to lớn điện áp ra đời thành ô r hền Lý lúc Mục t r ư ớ không kích tại ma hầu nhận điện biết phát, dòng dòng phát ra kêu g ê n tuyệt vọng đầu góc của hắn tại kêu âm thanh giống to súng kích làm k i n h sợ đến bây giờ còn là mê man căn bản không có biện pháp thông qua tinh vi tính toán thực hiện linh năng hình chiếu mà lại dù cho thuấn di tránh thoát một cách này thể nội như như giỏi trong xương điện tích cũng sẽ dẫn đạo hình dòng dòng điện một lần nữa bay về phía chính mình đây là một cái tại chiến đấu ngay từ đầu liền bố trí tốt sắc cục hắn tuyệt vọng phát hiện tự mình không gây đường có thể trốn đại lượng màu đen linh năng từ trong cơ thể của hắn t u ô n ra hóa thành hình khuyên linh năng lực trường lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng về chung quanh quét ngang mà đi linh năng khiển trách v ọ n g vê anh hình dòng dòng điện như là dao nóng c ắ t mỡ bỏ nhẹ nhõm xé rách linh năng khiển trách v ọ n g chúng đích ma hầu nhuận ít sắt trong n ấ y mắt trí mạng nhiệt độ cao cùng cao điện áp liền thôn vệ ma hầu nhuận ít thân thể hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương biến thành tiệm điện hải dương thâu to hồ quang điện lít nha lít nhít nhét, nhét chung một chỗ nhiệt độ cao cao áp đem không kh chuyển hóa trở thành trạng thái t ỡ lạ ít mạ trí mạng thể t ỡ lạ ít mạ tùy ý c h ả y xuôi chuyển báo trí mạng nhiệt độ cao đại lượng thổ nhưỡng cùng đá vụ bị nhiệt độ cao trong nháy mắt tan giã biến thành hơi mở lưu ly như là hố thiên thạch trong hố lớn có sền sệt nhang tương đang chậm rãi c h ả y xuôi vừa gặp phải có thể l ố t vật liền giấy lên trùng thiên liệt diễm ở chỗ này không nhìn thấy một tia ma hầu nhuận đ ế t lưu lại dấu vết hắn đã p h â n thân váy cốt bởi vì chiến đấu mà giống như thủy triều mãnh liệt linh năng chậm rãi lắng lại chảy ngược nhập long mạch bên trong kiên cố long mạch giống như v ự c sâu bất luận có bao nhiêu linh năng tràn vào đều đều đẹp vào lý mục cường tráng thể phách sinh mệnh lực lượng giống như bông dương đại hải long mạch không giây phút nào không tại đem c ố này sinh mệnh lực lượng chuyển hóa làm linh năng cùng ma hầu n h u n đ ế t chiến đấu đến bây giờ lý mục vẫn như cũ cảm giác tự thân linh năng dị thường dồi dào hắn nhìn lướt qua hủy diện tính linh năng ba động đem phụ cận sinh vật xua đổi không còn phương viên hơn ngàn mét thế giới đều ăn tính phản phất chết không có một tiếng côn trùng tiêu vang tay bắn tịa cùng quan sát tay ngã trên mặt đất bọn hắn đã không có hô hấp ma hầu nhuận ếch tắm vào linh năng như l à như giỏi trong xương ăn mòn đầu góc của bọn hắn tại ma hầu nhuận ếch bị đánh g i ế t thời điểm hai người bọn họ cũng trong nháy mắt náo tử vong lý mục mặt lộ vẻ ngơ ngẩn chi sắc cụt x ỉ từ trong ngực của hắn t r u i ra hình thể đón gió mà lớn dần hóa thành một đầu trừng xe buýt lớn nhỏ to lớn con sen nàng thân thể cao lớn trên mặt đất ngỏ ngoại lôi cuốn thổ nhưỡng lấp đầy như là mặt trăng mặt ngoài cai hố xóa đi chiến đấu lưu lại dấu vết ngắn ngủi mấy phút sau địa hình nơi này liền khôi liên liên điều tra năng lực cực mạnh tinh thần lực năng lực giả cũng vô pháp phát hiện bất kỳ khác thường gì đem hai cỗ thi thể gánh tại trên bờ vai lý mục hướng về trạm gác phương hướng đi đến h ắ cám bên trong chuyển đến kinh hô đại đội trưởng đây là có chuyện gì bên ngoài xảy ra chuyện gì chúng ta có thể trông thấy phương bắc có c h ó i mắt lấp lõe cùng tiếng nổ là bố trí ở chỗ này trạm gác ngầm chúng ta đi điều tra phía ngoài địa hình tao nộ hỉ n đở sang người bên trong tinh thần lực năng lực giả bọn hắn hy sinh lý mục giải thích một câu nếu như bại lộ bọn hắn bị địch nhân không chế sự thật kia g a hạ quân đội là sẽ không vì bọn hắn thân thuộc thanh toán tiền trợ cấp tại h những ả o n lý mục mãnh liệt yêu cầu dưới hậu phương máy bay trực thăng trung đội có chút không lớn tình nguyện đồng ý sẽ ở ngày mai tới trở đi trấn đô nhìn xem lý mục hắn đã hỏi tham quan gặp được lý mục lính gác là một gà mở tinh thần lực năng lực giả hắn kết luận tay bắn tỉa cùng quan sát tay hai người này đang đứng ở bị khống chế trạng thái bên trong lão lưu mặc dù ngươi đã sớm chuẩn bị nhưng loại sự tình này không nên một người đi mạo hiểm hắn có chút tức giận hiện tại thứ chín trạm gác cô treo bên ngoài tình thế n g u y n h ư t r n g trứng nếu như lý mục xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n vậy liền thật muốn toàn quân bị diệt không có việc gì không có cái gì không phải một phát chống tăng đ ị a lôi không thể giải quyết nếu như không được vậy liền hai phát lý mục giải thích một câu cũng đem giao chiến phát ra động tính to lớn đẩy lên chống tăng đ ị a lôi trên thân độ cao cảnh giới đại đội v u n g lòng xuống hai ngày này bọn hắn tựa như chim sợ cánh quang ngoại trừ bọn hắn bên ngoài phụ cận mấy cái trạm gác đồng dạng gặp hỉn đờ sằng người tập kích những cái k i a chạm g á c binh lực đồng dạng đạt được tăng cường nhưng không có chống nổi tập kích không có một h ai sống sót lý mục hai tay chắp sau lưng đi tại trận địa bên trong lý mai chuyển đến hín đờ sáng người tình báo ố rỗ bộ rô tại có tổ chức cướp bóc trên hoang dã bình dân bất luận là hín đờ sáng người hay là gia hạ người đều bị cả thôn cả thôn bắt đi bọn hắn thậm chí để mắt tới tự do huynh đệ hội tập thể nông trường chỉ là nông trường tự vệ hỏa lực vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn gãy vũ mà về lý mai phát động một trận phá kích bao vây tiêu diệt mấy chi đến đây cướp đoạt nhân khẩu hỉ nợ sáng người chỉ là ố bộ rỗ đã làm tốt có người bị bắt chuẩn bị có thể ở trong trí nhớ đọc đến đến tình báo có hạn chỉ biết là bọn hắn thông qua địa đạo xuyên qua chiến tuyến phức tạp địa đạo giống như nhân thể m a u mạch mạch máu nàng tại xâm nhập địa đạo cũng tao nộ số đội h ì nở đ sạng người công kích về sau lại lùi ra lý mục có chút nặng nề có thể trong thời gian ngắn như vậy đào móc ra như thế hải lượng địa đạo h ì nở đ sạng người hiển nhiên thúc đẩy đại lượng trái đất địa bọn hắn cấp đoạt nhân khẩu chỉ sợ là chuẩn bị đem những người đáng thương này xem như tế phẩm hiến tế đây là kiện vô cùng nguy hiểm sự tình vô luận là khẩn cầu diêm mã hạ xuống thánh tử v ẫ nhưng là ợ nhân g cái hữu làm quan chỉ huy ngay tại bày ra một lần phải đấm móc hành động chính diện áp chế hín đờ sang người bức bách hín đờ sang mọi người binh tướng lực vùi đầu vào trên chiến tuyến tại tập kết lực cơ động cường đại bộ đội cơ giới từ cánh phải cắt vào xuyên thẳng hín đờ sang người hậu phương cũng trên không trùng trợ giúp giới chia ra bao vây hín đờ sang người chủ lực xuyên thẳng hín đờ sang người hệ thống chỉ huy cái này cần đại lượng điều động binh lực gia hạ quân đội binh lực đều bị kiềm chế trong đó lý mục có chút sầu lo trương nhân hữu quá xem thường hín đờ sang người coi bọn họ là thành chức tia trấn áp qua thuộc địa thổ dân lần này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt hín đờ sang người phía sau nhưng có một gã thánh ma đứng đấy điều này đại biểu một tri cường đại quý tộc đại quân đúng lúc này thông gia thông tín viên đột nhiên vội vã chạy tới đại đội trưởng đại đội trưởng sư bộ tại chiến khu chỉ huy hệ thống điều khiển bên trong hạ đặt chiến đấu nhiệm vụ lý mục trong lòng n ả y một cái sư bộ ban đầu nhiệm vụ chỉ là để bọn hắn bảo vệ tốt c h ạ n g gác giám thị xung quanh trong khu vực hỉ nở đ sàng người nhất cử nhất động đột nhiên hạ đặt chiến đấu nhiệm vụ để bọn hắn rời đi hoàn mỹ chiến trường tiến vào tình huống không rõ bên trong dãy núi chủ động khởi xướng tiến công h i ệ n nhiên là xảy ra đại sự gì hắn mở ra máy tính bảng bên trong chiến khu chỉ huy hệ thống điều khiển một bộ ba dê chiến khu địa đồ bị mô phỏng ra lấy đại đội trưởng quyền hạn hắn có thể điều lấy lặt dây núi bản đồ chi tiết phía trên vụ vặt lẻ tẻ biểu trên h tình báo biểu hiện bọn hắn thẩm thấu tiến vào hín đờ sảng người tại lạch dây núi thông đạo dưới lòng đất cũng tập kích bắt sống một gã thánh ma quyến tộc điều này khiến cho hín đờ sảng người sao động cơ hồ giống như điên lùng bắt đột kích đội trải qua hơn lần giao chiến đột kích đội đã có người bỏ mình sư bộ mệnh lệnh chính là tiến đến cứu viện tiếp ứng đột kích đội viên cần phải cam đoàn tên kia thánh ma quyến tộc còn sống b trong ư n g đầu ý chí. t r ngực ôm xuống trường lý mục ngồi ở một cỗ bộ binh chiến xa trên mũi xe hướng mặt thổi tới trong gió lôi cuốn lấy phóng xạ hạt bụi nhỏ kích thích ra người da đau nhức chở tràn đầy đội xe tại dọc theo lưng núi tiến lên trong núi căn bản không có đường tại mưa to qua đi nguyên bản kiên cố thổ n h ư u n g biến thành một nắm bùng lính nhìn kiên cố mặt đường vô cùng có khả năng nhưng thật ra là một mảnh vũng bùn mã lực mạnh mẽ dầu đi h ế g rèn động cơ phát ra toàn lực ứng phó tiếng oanh minh bộ binh chiến xa phảng phất một cái đi lại tập tễm cự nhân bánh xích ở giữa khoả đầy cỏ hoàng cùng đất xét lý mục tinh thần cao độ khẩn trương hắn để hạng nhẹ nhất bọc thép xe việt ra tại phía trước do đường dạng kia dù cho lâm vào vũng bùn bên trong cũng có thể nương tựa theo bộ binh chiến xa cường hắn động lực kéo đem nó đẩy ra ngoài hắn lo lắng nhất chính là động lực kết giáp giống người hình ngoại hình để bọn hắn đối vũng bùn mặt lâm đất thích hứng năng lực yếu nhất. hứng lực năng Nếu như lâm vào vũng yếu vào bên ù n b trong cũng khó khăn nhất đẩy ra ngoài ném đi những n à y ở trong dãy núi hành quân vẫn là một kiện phi thường vui vẻ sự tình nắm lúc trước trận kia mưa to phúc trong không khí hơi nước sung túc ngoan cường h ọ sẽ tệ lẹn thực vật thừa dịp trình độ sung túc trong khoảng thời gian này điên cùng đâm trồi nợ hoa thụ phấn cùng kết hạt đem tích xúc một năm tròn năng lượng bạo phát ra ngụy nguy dây núi p h ả n phất cự nhân đứng vững tại phiến đại địa này phía trên thay đổi trước đó suy hoàng khắp nơi đều là xanh ung tươi tốt một mảnh t i ê n diễm xanh n h ạ t sắc p h ả n phất có thể bóp ra dầu tới phấn đỏ bạch khắp nơi đều có tạp sắc hoa dại để cho người ta đơn giản không tin đây là cùng một mảnh thiên địa nếu như không có chiến tranh lý mục nguyện ý mang theo lý mai viên xuyến vĩnh viên ở chỗ này lý mục nhìn xem quanh có khúc hiệu trường hạ đầu này tân sinh sông không có danh tự là mưa to dư thừa lượng mưa hình thành ở chỗ này h i n d e r s a n g người thông tin tín hiệu trở nên mười phần sinh động tràn đầy sao động cùng bất an không q u â n cỡ lớn máy bay không người lái một mực tại luân phiên giám thị lấy toàn bộ khu vực chiến khu chỉ huy hệ thống điều khiển bản đồ điện tử bên trong tượng trưng cho h i n d e r s a n g người chiến đấu đơn vị màu đỏ biểu thị bắt đầu xuất hiện bọn hắn hoạt động tấp nập từ bốn phương tám hướng t ụ đến bọn hắn ngay tại phương xa nhìn chằm c h ằ m đội xe như là đàn sói giò xét con mồi ẩm ẩm ẩm một cỗi bộ binh chiến xa ngừng lại lợi dụng pháo máy tiến hành một trận ngắn ngủi xa kích gào thét mà đi cao bạo đạn kịch liệt bạo tạc ẩn ẩ chúng ta không thể còn như vậy đi tới hín i đ r sằng t người sẽ giống đàn s ó i đối phó lao hổ đồng dạng dùng lần lượt thăm dò tính tiến công để chúng ta tinh bị lợi ư tẫn cuối cùng tất cả mọi người đầu đều sẽ bị cắt mất chân đô thanh âm tại hệ thống truyền tin bên trong vang lên chúng ta tác dụng không phải liền là cái này a hấp dẫn hín i đ r sằng t người lực chú ý vì đột kích đội phá vây sáng tạo điều kiện lý mục ôm xuống trường một đôi mắt nhìn chằm chằm xa xa lưng núi nơi đó cũng lờ mở có hín i đ r sằng t người xuất hiện bọn hắn khoảng cách đội xe chừng hơn hai ngàn mét đang dùng kính viễn vọng giám thị lấy đội xe hắn cơ lấy bộ binh trên chiến xa súng máy hạng nặng để ép thân thương đối với mấy cái này hín đờ sằng người quét ra một cái thêm chụp bắn mưa đạn gào thét mà đi đánh lưng núi bùn đất về r a hóa thành một đầu hỏa liên quét vào trong đám người những này hín đờ sằng người vội vàng không kịp chuẩn bị n g a o n g a o bị quét ngã trên mặt đất còn lại hín đờ sằng người chật vật lật xuống núi xuống lưng bọn hắn không có để ý lưu tại nguyên địa gào thảm thương binh lấy hín đờ sằng người đơn sơ chữa bệnh điều kiện những này bị súng máy hạng nặng đánh chúng hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ tự do công kích xuất hiện tại trong tầm mắt hết thể hín đờ sang người xua hôm nay trước khi trời tối nhất định phải đến luân đài sơn đánh hạ cả toàn núi ở nơi đó thành lập phòng ngự trận địa những n à y hín đờ sằng người xa xa treo chúng ta chính là chuẩn bị ở buổi tối khởi xướng tiến công lý mục sớm đã đem hành quân trên đường địa hình nhớ kỹ trong lòng luân đài sơn địa thế hiểm yếu bộ binh chiến xa ly sóng ra đa ở trên núi có thể giám thị phương viên mười mấy cây số lòng trào sông đánh hạ luân đài sơn chính là tại hín đờ sằng người đối đột kích đội bao vòng tròn bên trong mở ra một cái lỗ hồng nhỏ hỉ nợ đ sáng người quan chỉ huy cũng không phải là n g u n g ố c căn cứ chiến khu chỉ huy hệ thống điều khiển bên trong biểu hiện tình báo luân đài sơn vô cùng có khả năng có một cái hỉ nợ đ sáng người bộ chỉ huy ước chừng có hơn bốn trăm tên vũ trang phần tử c h ú đóng ở trong đó càng tiếp cận luân đài sơn thông tin bên trong chặn được hỉ nợ đ sáng trò chuyện liền càng tấp nập những n à y hỉ nợ đ sáng thanh â m của người nghe vào đã cuồn vọng lại tự đại thậm chí có thể nghe được bọn hắn đối diêm ma cùng n h i ệ t cầu nguyện âm thanh lý mục m t không biểu tình hắn biết sắp đến va chạm sẽ khốc liệt đến mức nào nếu như vào đêm trước đó công không được luân đài sơn tình huống của bọn hắn liền muốn không xong mặc dù không đến mức ở sau đó trong tập kích tổn thất nặng nề nhưng không có an toàn điểm dừng chân sĩ khí cùng thể lực cuối cùng rồi sẽ tại lần lượt trong tập kích tiêu hao hầu như không còn nhìn từ đằng xa đi luân đài sơn phía trước lòng trào sông tựa như một mảnh thế ngoại đ ả o nguyên nơi này là nhiều núi lặt bên trong dãy núi ít có một khối nhỏ bình nguyên có một đầu thủy nguyên dư thừa dòng sông ngang qua mạ qua cư dân bản địa ở chỗ này mở ra m ả n g lớn ruộng đồng bùng chúc nhà t r i ệ t tô điểm ở giữa kiểm tra vũ khí đạn dược chuẩn bị tác chiến lý mục ra lệnh sở hữu binh sĩ sắc mặt đều ngưng chọc lên không trung chuyển đến cánh quả tâm thanh cao thét đây là lý mục để không quân tiến lên dẫn đạo viên kêu gọi không trung trợ giúp không trung pháo hạm tráng kiện thân máy bay xuất hiện ở bên trên bầu trời trên máy bên trên n ô ra thật dài hòn g t h á o đây là 1 2 2 m m súng lựu đạn vừa bên trên còn có một môn 6 7 m m pháo cao tốc cùng một môn 2 5 m m xoay nòng pháo máy tiên tiến ra đa sâu khoang thuyền k i a hồng ngoại nhìn ban đêm nghi để bộ này hỏa lực cường đại không trung pháo hạm có thể ở trên không bên trong đối với địch nhân tiến hành hủy d i ệ t tính đà kích t r ô n hoang nơi này là núi tấp bốn một cái tỉnh táo giọng nữ tại hệ thống truyền tin bên trong vang lên hệ thống truyền tin bên trong vang lên một trận van dội tiếng tất cả mọi người không nghĩ tới lái không trung tử thần sẽ là một gã nữ phi công k h u k h ú lý mục ho khan một tiếng ra hiệu tất cả mọi người an tĩnh lại núi thấp bốn nơi này là t r ồ n hoang chúng ta sắp đối vùng núi khởi xướng tiến công mời công kích phòng ngự trận địa bên trong hì nợ sàn người công kích thôn trang là kiện mười phần để cho người ta nhức đầu sự t ì n h ai cũng không biết những cái kia r ầ m rạp thảm thực vật cống rãnh tàn phá tường vây cùng đơn sơ nhà trệ bên trong có phải hay không cất dấu hì nợ sàn người tiến lên tiến lên chia ba cái chiến đấu bảy trước quét sạch phía trước thôn trang công kích hết thể còn sống đồ vật lý mục phát khởi tiến công mệnh lệ hắn biết nếu là vòng qua thôn trang trực tiếp tiến công luân đài sơn đợi đến tình hình chiến đấu kịch liệt thời điểm cực dễ dàng hai mặt thụ địch toàn quân sụp đổ các bộ binh từ bộ binh chiến xa trong khoang nhảy xuống tới thân thể của bọn hắn giấu ở d ầ m d ạ p lúa mì bên trong nặng nề g h bánh xích nghiền ép lấy đồng ruộng trực tiếp tại ruộng lúa mạch bên trong mở ra một đầu đường bằng thôn trang ngay tại phía trước tiếp xuống chính là một trận đấu ý chí q một chương ba trăm chín mươi bảy đ ộ nhập chương ba trăm chín mươi bảy đ ộ nhập lý mục nhảy xuống bộ binh chiến xa bán t h a n lúa mì có cao cỡ nửa người hắn ôm xuống trường không người tiến lên. chỉ ở dày đặc thu hoạch bên trong lộ ra một cái đầu bọn hắn phải xuyên qua gần hơn ba trăm mét bằng thẳng rộn u g lúa mạch đây là kiện chuyện nguy hiểm tay ném tức máy bay không người lái bị ném lên bầu trời từ cao năng tin khu động cánh quạt phát ra mấy không thể nghe thấy y ế u ớt tiếng ố n g ông chiến khu chỉ huy hệ thống điều khiển bên trên lập tức bắt đầu thả ra máy bay không người lái chỗ đập tới hình ảnh cũng cho trong thôn trang kiến trúc cấp cái này thôn xóm nho nhỏ bên trong bị đào ra từng đạo chiến hào khi nợ sàng chiến sĩ liền trốn ở chiến hào bên trong chờ đợi lấy địch nhân tiến công không trung thứ nhất chiến đấu bảy từ phía bên phải tắt vào đánh hạ số bảy kiến trúc h i n một h n n g g ư viên nơi đạn ó t r hỏa tiễn gạo thép mà đến nghiêng nghiêng đánh vào đại đội phía trước ruộng lúa mạch bên trong kịch liệt bạo tạc sẽ rách một đại bùi lúa mì tại lục sắt ruộng lúa mạch bên trong lưu lại một cái khó coi vết xẹo cái này phảng phất thổi lên tiến công k h e n lệ mưa to đạn bình thường từ trong thôn trang hát với r a những viên đạn này đánh vào trên mặt đất t ó é lên điểm điểm bùng não càng đánh bộ binh chiến xa bọc thép đinh đương rung động phản kích động lực thiết giáp áp chế địch nhân xuống máy bộ binh chiến xa phá hư thôn trang t ừ ờ n g tây bộ binh cảnh giới địch nhân chống tăng tay đừng cho bọn hắn nhắm chuẩn cơ hội phản ứng nhanh nhất là bọc thép trên xe việt giã tay xuống máy gào thét hỏa liên bắt đầu áp chế thôn trang bên trong hỉ nợ sàn người sau một lát động lực thiết giáp cùng bộ binh chiến xa cũng bắt đầu khai hỏa bộ binh chiến xa đã sớm nhét vào tốt phá chứng đạn cái này đạn pháo bình thường từ xe tăng. xe bọc thép sử dụng cao áp súng không nòng xoắn pháo phát sạn g có to lớn ban đầu động năng nó có được một cái cực kỳ kiên cố kim loại hình nón mũi bộ phối hợp động năng tại xi、si、măng cốt thép chứa ngại bên trong xô ra một cái lỗ hổng lệnh đạn pháo chủ thể bộ phận chứa thuốc tiến vào bức tường nội bộ đạn ngọn nguồn tiên tiến ngoài nổ có thể căn cứ tự thân phát hiện tăng tốc độ biến hóa suy tính thân đạn lọt vào chướng ngại nội bộ tình trạng dẫn bạo chứa thuốc bởi vì có thể chui vào chướng ạ i nội bộ cho nổ pha c h ư ớ đạn đối chướng ạ i bạo phá tác dụng muốn vượt xa khỏi phổ thông cao bạo đạn có thể nhẹ nhóm tại chướng ạ i bên trên mở ra một cái đường k số phát liền có thể vạnh sập một đoạn bức tường cũng bị thương nặng bức tường hậu phương hỉ nợ đ s ẳ n g nhận sĩ binh nương theo từng tiếng cả hai nhức g ố c tiếng oanh minh thôn trang gần hai mét dày đắp đất tường sụp đổ nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương đại lượng đùi bằng ngập trời mà lên phá hủy tường lây tất cả binh sĩ phát ra một trận tiếng hoan hô tại động lực bọc thép cùng bộ binh chiến xa cường đại hỏa lực á p chế xuống trong thôn trang hỉ nợ đ s ẳ n g người liền đầu cũng không ngẩng lên được bộ binh chiến xa không có hoán đổi đạn loại tiếp tục sử dụng uy lực to lớn phá chướng đạn phá hư trong thôn trang công trình kiến trúc nương theo lấy cơ hồ muốn xé rách màng kiến trúc dơm dạ nóc nhà trực tiếp bị tạc bay đến giữa không trung bên trong hỉ nở sảng nhân sĩ binh trực tiếp bị tạc phân thân bay cốt bên trên bầu trời không trung pháo hạng bắt đầu khai hỏa x u ố n g lựu i đạn phát xạ cao bạo đạn từ trên trời ra xuống phản phất trời phạt nổ thật to âm thanh bên trong màu đen thổ n h ư ỡ n g hôn tạp đại lượng tạp vật cùng nhân thể tàn chi bị ném bắn tới giữa không trung nó quanh quẩn trên không trung dù n g tiếp tục không ngừng pháo kích che đậy chiến trường ngăn cản hỉ nở sảng người điều động binh lực ba chi chiến đấu bảy phản phất sắc bén đao nhọn đâm vào trong thô trang hỉ nở sáng người phòng tuyến phản phất yếu đất trà giấy bị trong nh chỉ là nương theo lấy xâm nhập thôn trang nội địa gia hạ quân đội cũng bắt đầu xuất hiện tổn thất nương theo lấy giờ tờ gờ hỏa tiễn động cơ đặc hữu tiến g dít một đ à i động lực thiết giáp bị trúng đích nóng dự kim loại tuân ra trước tiên đốt lên năng lượng mật độ cực cao tin h tịch liệt bạo tặc cùng hỏa diễm trước tiên nuốt sống bộ kia đáng thương động lực thiết giáp vê anh tịch liệt tiếng nổ bên trong bên trong người điều khiển căn bản chưa kịp trốn tới một chút t i ề m phục tại trong thôn trang tay bắn tỉa cũng bắt đầu trở nên sinh động nương theo lấy từng tiếng tiếng súng lại t có gia hạ binh sĩ trúng đạn trọng thương lý mục nửa quý trên mặt đất bóc cỏ đ e một m chối h n ấ tiếng s n h đ phòng chế, ốc cấp chế, sau trầm ộ t phát cờ thức cờ m đ ợ n tiếng n h d nổ h i u bạch quang hiện lên đại lượng đụi mù cùng gỗ vụn cắt đất từ phòng n ốc cửa sổ trong cửa lớn phun ra ngoài trốn ở bên trong hìn đờ sàng người cùng bị tạc thành thịt nát tiếp tục hướng thôn trang trung ương đột kích tiêu diệt những n à y hín đờ sàng người bộ chỉ huy lý mục ánh mắt lệ như chí mưng tay ném thức máy bay không người lái c h u y ể n về hín đờ sàng người bộ chỉ huy tình huống bọn hắn đang đào ra hoàn mỹ chiến hào cùng phòng pháo động cho dù là không trung pháo hạng một trăm hai mươi hai mm súng lựu đạn cũng vô pháp triệt để phá hủy những n à y công sự núi tước số bốn nơi này là trồn hoang mời tiết kiệm đạn dược công kích luân đài sơn trong doanh địa hín đờ sàng người ngăn cản bọn hắn tập kết trợ giút thôn trang đại đội đã xâm nhập đến trong thôn trang không trung pháo hạng lại tiếp tục a n h kích trong thôn trang hín đờ sàng người cực dễ dàng tạo thành lý mục đối hín đờ sang người tập kết tốc độ như lòng bàn tay khoảng cách phát khởi thế công đã qua nửa giờ những n à y hín đờ sang người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đường xa mà đến gia hạ người không có lựa chọn nghỉ ngơi mà là trực tiếp phát động mánh liệt tiến công lý mục đánh bọn hắn một trở tay không kịp hậu c â n yếu kém kỷ luật tan giã hín đờ sang người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cần thời gian tuyệt sẽ không ít hơn so với nửa giờ chớ nói chi là bọn hắn trước đó thả ra quá nhiều sinh hóa tấn mánh long kỵ binh đi điều tra gia hạ người xa đồ mà đến không có trải qua tu chỉnh liền trực tiếp đầu nhập chủ lực tiến công thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ tại tập kết quá trình b không trung pháo hạm đột nhiên nghiêng đạn dược nhất định tạo thành trình độ lớn nhất sát thương lý mục nhìn cái này phía trước trận địa nương theo lấy tiếp tục thúc đẩy khi nợ sang người chống cự đột nhiên trở nên càng thêm kịch liệt màu đỏ cùng lục sắc pháo sáng bốn phía bay múa một phát đạn hỏa tiễn dán bộ binh chiến xa bay qua đánh vào trên mặt đất nổ bắn ra mảnh đạn đánh vỏ bọc thép đinh đương rung động khi nợ sang người tại trong thôn trang bộ chỉ huy ngay tại phía trước thiên công thiên công động lực t i ế t giáp rốt cục mở ra duy nhất một lần hỏa tiễn tên lửa đầy điên cồn đột tiến mà bộ binh chiến xa thì dùng kiên cố trước bộ bọc thép chặn bắn tr ép qua lưới sát bảo hộ các bộ binh vọt vào h i n d e r sẵn người chiến hào trận địa lý mục xung phong đi đầu nhảy vào chiến hào bên trong nổ súng quét ngã hoảng sợ vô dáng h i n d e r sẵn các binh sĩ q một chương ba trăm chín mươi tám và chạm chương ba trăm chín mươi tám và chạm tập kết tập kết giết sạch phía dưới đám kia ra hạ người cắt lấy đầu của bọn hắn h i n d e r sẵn người quan chỉ huy a một mặt bạo nộ hắn căn bản không có nghĩ đến những cái kia đang chết ra hạ người thế mà không có chút dừng lại tu trình liền trực tiếp phát khởi tiến công cái này khiến hắn trở tay không kịp vì tránh né ra hạ người không chung điều tra tất cả sinh hóa tấn mãnh long đều phân tán giấu ở luân đài sơn trong rừng rậm muốn đem bọn hắn tập kết cũng không phải chuyện đơn giản sinh hóa tấn mãnh long cũng không phải ngựa bình thường những n à y táo bạo sinh vật thể nội lưu động q u y ế n tộc sát huyết mạch của rồng cực kỳ hung hãn gia tính khó thuần bọn chúng bởi vì dưới núi thương pháo thanh mà sao động bất an tràn đầy tính công kích chấn ă n những n à y hung mạnh tọa kỵ hao tốn bọn kỵ binh đại lượng tinh lực thậm chí còn có kỵ binh bị sinh hóa tấn mãnh long cắn bị thương động lực thiết giáp khởi động thì phải nhanh rất nhiều cao năng tin mạnh mẽ dòng điện nhanh chóng tỉnh lại máy móc cơ b chúng ỉ l đóng i đ l ở trong thôn trang chính là một hạng trung bộ lạc mát cô á aa mặc dù đưa bọn hắn một chút vũ khí nhưng những ngày sẽ chỉ cướp bóc bộ lạc nhỏ cùng gia hạ người khu quần cư cường đạo chỉ là một đám người ô hợp căn bản không có khả năng ngăn cản đến từ gia hạ người quân chính quy công kích những kỵ binh kia vẫn không có chấn an được tọa kỵ của mình cái này khiến aa trên đầu mạch máu đều nhảy dựng lên sau một chốc toàn bộ thôn trang liền bị dẹp xong Pháo tại Dùng pháo cao ố i o n h kích h t điểm bên trên có thể mơ hồ nhìn thấy giữa không trung bên trong phi hành đạn pháo rơi vào trong thôn trang bạo tạng địch ta không phân pháo kích rốt cuộc trì hoán ra hạ người tiến công sinh hóa tấn mánh long kỵ binh tập kết hoàn tất h u n g h ã n khí tức làm cho người ngạt ở công kích công kích chiến sĩ của t a nhóm dùng những cái kia ra hạ người máu tươi tới lấy lòng thánh chủ kỵ binh sắp xếp sắp xếp sinh trưởng ở cổ động sĩ khí bọn hắn đem dùng tự thân huyết đ ụ c đi đối kháng ra hạ người sát tất cả kỵ binh đều phát ra khát máu tiếng giống bọn hắn sắp xung kích những cái kia dưới núi ra hạ người đây là một cái nhiệm vụ nguy hiểm sẽ có rất nhiều kỵ binh chết tại công kích trên đường nhưng cơ hồ tất cả bộ lạc bên trong địa vị cơ cao chỉ có những cái kia cường trắng nhất h i ê u chiến dũng sĩ、si、mới có thể đảm nhiệm những này hiếu chiến h u n g tàn bọn kỵ binh là hín đờ sảng bộ lạc lực lượng trung k i ê n chỉ cần một ư ơ i hai tên kỵ binh liền có thể phá hủy một cái cỡ nhỏ bộ lạc hoặc là gia hạ người khu quần cư bộ đội cơ giới to lớn tiêu hao dù cho đại bộ lạc cũng rất khó trèo c h ố n g chớ nói chi là nhân viên chuyên nghiệp nuôi dưỡng chỉ có ô tô bộ r ổ có được có thể cùng gia hạ người chống lại hạng nặng cơ hành quân đúng lúc này kỵ binh sắp xếp sắp xếp dài máy bộ đ à m đột nhiên điên cuồng văng lên nhanh mau rời đi cánh rừng gia hạ người máy bay để mắt tới các ngươi không trung pháo hạng phi công thao túng tráng kiện máy bay hướng về luân đài Sơn bay đi, cũng điều chỉnh tư thái. để cho trong cabin vũ khí thao tác viên có thể nhắm chuẩn mục tiêu pháo hạng bắt đầu phóng thích bạn đầu q u ấ y nhiễu đạn phá phất diễm hỏa q u ấ y nhiễu gậy tại không trung lôi ra một giải sắp xếp mỹ lệ mà h n g vĩ những này q u ấ y nhiễu đạn thiêu đốt lúc, lúc có thể sinh ra mãnh liệt hồng ngoại phóng xạ q u ấ y nhiễu dạng đơn giản phòng không đạo đạn hồng ngoại dẫn đạo đầu quả nhiên trên mặt đất bốc lên mấy đạo khói trắng hỏa t i ễ n động cơ thôi động phòng không đạn đạo hướng về không t r u n g pháo hạng bay tới những này đạn đạo sai lầm bay về phía chầm dãi thiêu đốt quáy nhiễu đạn sớm dẫn bạo không trung pháo hạng sóng xung kích cùng mảnh đạn xé rách cao lớn tán cây cùng thân cây xoay nòng pháo máy cũng bắt đầu gào thét mỗi phút đồng hồ sáu ngàn phát xạ tốc để môn này pháo máy biến thành kinh khủng cớ điện ngăn tại đường đạn phía trước hết thể đều bị xé nứt dù cho mặc áo chống đạn bọn kỵ binh bị quẹt vào cũng trong nháy mắt bị xé nứt thành khối vụn cuối cùng gào thét chính là súng lựu đạn tự động lắp đạn cơ đem nặng nghề lựu đạn cùng phát xạ gói thuốc cùng nhau lấp nhập ông pháo Vâng! có sinh hóa tấn mánh long bị bạo tạc sinh ra sóng xung kích tác động đến b ị thế không thể đỡ khí áp xé thành mảnh nhỏ có cái kỵ binh bị mảnh đạn tức mất nửa cái đầu cũng có trên thân người khảm nạm lấy mảnh đạn thống khổ kêu thảm những người còn lại cũng bị t ó é lên bùn đất ngâm một thân chật vật không chịu nổi trấn an xuống tới sinh hóa tấn mánh long lại bắt đầu sao động trong cơ thể của bọn họ s á t long huyết mạch tại bạo tạc cùng sóng xung kích kích thích dưới lần nữa sôi trào xuất kích xuất kích kỵ binh sắp xếp sắp xếp lớn lên âm thanh ra lệnh tại tiếp tục đợi ở chỗ này bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị cái này mưa to liên miên bất tuyệt pháo kích phá hủy. sinh hóa tấn mánh long mạnh hữu lực chi sau bắt đầu phát lực nhanh chóng gia tốc từ trong rừng rậm vào r a bọn hắn mạnh hữu lực ngón chân có thể tại tuyệt đại đa số địa hình phức tạp hạ cao tốc chạy dù cho địa hình phức tạp vẫn không có bất luận cái gì một đầu sinh hóa tấn mánh long đụng vào thân cây bọn hắn nhanh chóng xông ra rừng rậm dưới núi thôn trang khoảng cách rừng rậm ước chừng có ba cây số khoảng cách lấy sinh hóa tấn mánh long công kích tốc độ khoảng cách này thoáng qua liền mất không trung pháo h ạ hỏa lực theo sát phía sau bọn hắn những kỵ binh này tốc độ quá nhanh không trung pháo hạm đã tới không kịp điều chỉnh tư thái đ tuấn mã nhóm cho những cái kia r a hạ người một bài học để bọn hắn biết trên mặt đất bọn hắn không phải chúng ta đối thủ mới vừa tới từ không trung pháo kích chọc g i ậ n tất cả kỵ binh bọn hắn không có cách nào đánh tới không trung máy bay chỉ có thể tìm trên đất r a hạ người phát tiết l ử a giận những n à y r a hạ người còn chưa tới kịp đem trong thôn trang đồng bào dọn dẹp sạch sẽ tất nhiên bị bọn hắn c ố này tân sinh lực lượng tập kích c h ỉ ít sẽ lâm vào to lớn trong h ỗ n loạn bọn hắn n ắ m thật chặt trong tay súng trường lựu đạn máy phát xạ cùng súng phóng tên lửa không kịp chờ đợi muốn giết chóc g a hạ người sau một khắc bọn hắn đụng phải bộ binh chiến xa chủ pháo tiếp tục không ngừng o a n minh động lực thiết giáp thì chủ động chức ra cùng sinh hóa tấn mãnh long kỵ binh kịch liệt đụng vào nhau